cương tử sau lưng trận lạnh tổng cảm thấy chính mình nói thêm nữa một câu về sau sẽ không bao giờ nữa có thể cùng hắn cùng nhau hốn kia nào thành a nếu không phải giang hằng hắn sao có thể kiếm được nhiều như vậy tiền bất quá hắn vì cái gì muốn nói chính mình chỉ lộ a ha khẳng định ta là nơi khác người giang hằng nói cho thím chuyện này ngươi cùng người khác nói qua không có a béo thẩm bạch khuôn mặt run rẩy hỏi thần san tin tưởng Giang Hằng dám nói là, nàng là có thể đương trường ngất xịu đi. Khó trách Giang Hằng định liệu trước, không sợ chút nào, nguyên lai là tại đây chờ. Nếu không phải tần san hiểu biết Giang Hằng bản lĩnh, nghe được hắn này giống thật mà là giả nói, sợ cũng muốn nghĩ nhiều suy nghĩ, chỉ cái lộ liền cấp như vậy nhiều tiền, tiêu cái này chỉ lộ khẳng định là giúp đại ân bái. Hơn nữa, hai mươi trương đại đoàn kết, phóng cùng nhau đều có một chồng, người bình thường ra ai sẽ cho nhiều như vậy. Chỉ có trong nhà tiền xếp thành sơn ngốc tử mới có thể hào phóng như vậy. Giang Hằng nói một nửa lưu một nửa, thành công đem béo thẩm cấp lửa vào hắn đã sớm chuẩn bị tốt hô sâu, dễ dàng đều bỏ không ra. Đến nôi nói dối gạt người linh tinh, người gặp qua một cái bảy tuổi tiểu hài tử biên chuyện xưa sao. Giang Hằng thành công lợi dụng người tâm lý nghe theo đám đông, hoàn mỹ đem chính mình cấp hái được ra tới. Nếu không phải trường hợp không đúng, lại không thể làm hắn đắc ý, đổi cá nhân. Thần san đã sớm vô an tán dương. Không đâu, béo thẩm, ngươi không hỏi, ta đều mau đã quên, như thế nào, muốn cùng người khác nói sao giang Hằng sờ sờ đầu, ngây ngốc hỏi. Không béo thẩm bạch khuôn mặt két chói thai, chờ phản ứng lại đây lúc sau, lập tức lại cường cười nói, không, không cần, lại không phải gì đại sự, giang Hằng, ngàn vạn, ngàn vạn không cần cho người khác nói à, bằng không nhân ra sẽ lửa đi ngươi, biết không? Đúng rồi, Ngươi thích ăn cái gì, béo thẩm đều cho ngươi mua, sữa mạch nha biết không? Còn có cái kia quả nho, đều được, hảo không? cà rốt và cây gậy, lựa trụ một cái tiểu hài tử là đủ rồi. Giang hàng quả nhiên như nàng mong muốn lộ ra sợ hãi lại thèm ăn biểu tình. Vậy ngươi chờ, thím lập tức đi mua à? Ngoan, ngươi nhớ kỹ ngàn vạn không cần cùng người khác nói chuyện này, bằng không ăn ngon liền không có, biết không? Nên chính mình lên sân khấu, tần san thanh thanh hầu. Béo thẩm, hai trăm khối, đều có thể lấy lòng mấy vại sữa mạch nha đi, này có phải hay không có điểm thiêu à, nếu là làm người ngoài đã biết. Tần san hít mắt, đem tham tài bộ dáng diễn đến kia kêu, kêu một cái nhập một tam phần, không gặp béo thẩm trong mắt tràn đầy đối nàng khinh bị sao. Vì giang Hằng, tần san cũng coi như là bất cứ giá nào, liền thanh danh cũng lười đến muốn. Hành, vậy hai vại, bất quá đại mội tử, thu đồ vật, lời nói đã có thể không thể nói bậy. bằng không ta nhà mẹ để đại ca cũng không phải là dễ trọng hắn chính là cục công an béo thẩm ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm thái tính toán một sự nhịn chín sự lành vậy ngươi yên tâm ta làm chứng ta nhi tử nhưng không thế người nào đưa quá 200 đồng tiền thần san vô bộ ngực chỉ thiên thể thật là hình tượng đều hủy hết thần san ở trong lòng rơi lệ đầy mặt nhưng trên mặt đem một bộ tham lam tươi cười bộ dáng đoan đế nước chừng không có biện pháp vì làm béo thẩm hoàn toàn buông cảnh giác hoàn toàn tin tưởng nàng tần san nhất định phải đem chính mình tham tài hình tượng ăn sâu bén dễ cấy vào đến nàng cảm nhận chung hiện tại xem ra đã thành công hành một lời đã định cương tử chúng ta đi nói xong liền lôi kéo vẻ mặt ngốc nhi tử cũng không quay đầu lại đi rồi cương tử cảm thấy kỳ quái nói như thế nào nói hắn nương liền sinh khí rốt cuộc là vì sao đâu cương tử gãi gãi đầu rất là nghi hoặc Bất quá giang hàng hẳn là sẽ không đem hắn từ đội ngũ trung đá ra đi, vậy hành, cường tử lộ ra hàm hậu tươi cười. Kết quả nào biết một hồi ra, hắn liền lập tức bị bắt thừa nhận nam nữ đánh kép, đánh đến hắn ngao ngao thẳng kêu, hai tay đều xưng thành móng heo. Bên này, tần san nhìn đã đi xa béo thẩm, trường hu một hơi, nhưng tính đem trước mắt cái này cửa ải khó khăn đã cho, nhớ tới này nửa giờ kích thích, nàng cả người đều không tốt. Này con mẹ nó quả thực so năm đó ở trên thương trường cho người ta đấu trí đấu dũng còn muốn mệt. Tần san thật đánh thật đối giang hàng sinh khí, một cái không kịp nàng chân cao nhóc con, cư nhiên làm khởi đầu cơ trục lợi tới, không biết hiện tại chính nghiêm đánh a, phải bị người phát hiện, hắn kia chân ngắn nhỏ, muốn chạy trốn đều khó. Tiểu tử túi cho ta tiến vào, đem sự tình nói rõ ràng, Ngươi cho nhân ra kia 200 đồng tiền từ đâu ra, không nói rõ ràng, mơ tưởng ăn cơm. thần san rất là hung ác uy hiếm nói giang hằng túi đầu một câu không dám nhiều lời yên lặng đi theo tần sàn mặt sau tiểu tần tan tầm đã về rồi an cơm không không đâu đang chuẩn bị làm đâu nha nha nha giang hằng là làm sao vậy huệ vải hữu xịu tiểu tần ngươi hôn hắn nhưng không trước kia hắn mỗi lần về nhà cũng không biết cao hứng cỡ nào hôm nay đây là làm sao vậy sao có thể a Này không phải hắn muốn ăn đường Chưa cho mua, liền sinh khí. Thần san cười giải thích nói. Tiểu hai từ sao, đều muốn ăn đường, ngẫu nhiên mua điểm không có quan hệ. Đúng vậy, nếu là không đường phiếu, ta trên tay vừa lúc có dư thừa, có thể trước dịch cho người dùng, dùng. Đúng vậy, muốn nói, ta cũng có, tiểu tần tần san ở trong lâu nhân duyên cũng không tệ lắm, lục tục đều có người muốn mượn nàng đường phiếu. Nhà ai phiếu đều có cái không thuận lợi thời điểm, lẫn nhau mượn. trao đổi đều là thường quy thao tác, tần san cũng cùng người khác đổi qua phiếu thịt, bằng không nàng sao có thể đốn đốn đều ăn thượng thịt. Không cần, không cần, nam hài nghèo dưỡng, về sau mới có thể gánh sự, cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào hắn. Tần san lời lẽ chính đáng cự tuyệt người khác hảo ý, đại gia sôi nổi tỏ vẻ lý giải. Kia nhưng thật ra, bất quá cũng không thể quá hà khắc rồi tiểu tần, giang hằng còn nhỏ đâu. Đúng đúng, giang hằng ngày thường nhưng oan. Hơi chút phóng túng một chút cũng không có quan hệ. thần san nhất nhất cười đáp, chờ nàng đánh xong tiếp đón, đã tới rồi chính mình ra. Nhìn giang hẳng lại là một bộ ta sai rồi biểu tình, tiểu tử thúi, liền sẽ trang vô tội, mỗi lần gặp chuyện đều tích cực nhận sai, nhưng kiên quyết không thay đổi, muốn làm vẫn là sẽ đi làm. Lá gan quá lớn, cần thiết gáp tháp, tháp mới được. thần san trong lòng hạ quyết tâm, liền nhìn chằm chằm vào hắn, không mở miệng. Hai người liền vẫn luôn giằng co. Ai cũng chưa mở miệng. Qua mười mấy phút, Giang Hằng trước không nín được, cọ tới cọ lui tới rồi tần San bên người. Nương, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không? Giang Hằng bẹp biểu môi nói khiểm. Sai nào? Ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền cho người khác, còn tuổi nhỏ, liền cái gì đều dám làm. Ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ a? Nương thượng nào cứu ngươi đi? Thần San nói ra chính mình che giấu đã lâu lo lắng. Cùng Giang Hằng loại này cao chỉ số thông minh nói chuyện hiếm, không thể nói láo, cũng không cần che giấu, dù sao cuối cùng hắn đều có thể chính mình phát hiện. Nương, sẽ không xảy ra chuyện, ta cũng chưa đi đầu cơ trục lợi, là người khác đi, bọn họ phát hiện không được ta. Giang Hằng nhỏ giọng giải thích, sẽ không phát hiện, à, thường ở bờ sông đi, nào có không ứng dày, nếu là xảy ra chuyện liền trưởng còn có chính mình kiếm lợi bao nhiêu tiền, làm gì. Vì cái gì muốn đi làm, muốn tiền lương có thể cho ngươi A, làm gì mạo lớn như vậy nguy hiểm. Tần san càng thêm sinh khí, còn sẽ không xảy ra chuyện, đương kia cha xét đội đều là bài chi A, trong ngục giam như vậy nhiều người như thế nào tới. Càng quan trọng là nàng hôm nay vì giang Hằng còn đem vô tội người cấp hung hăng hố một phen, muốn nói béo thẩm cũng là xui xẻo, gặp phải bọn họ hai mẹ con, đại lừa đại, tiểu nhân cuống tiểu nhân, thật là... Tần san hiện tại nhớ tới còn cảm thấy ngượng ngùng, đến tìm một cơ hội bồi thường bồi thường bọn họ một nhà mới được. Ta, ta lo lắng nương, nương mỗi lần mua đồ vật đều phải luôn mãi so đối, ta muốn cho nương tưởng mua gì liền mua gì, không cần tính toán. Thực xin lỗi, nương, ta không nên làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi, nương, ngươi đừng giận ta, hảo sao. Giang Hằng nâng lên mai con đôi mắt, bình tĩnh nhìn tần san, khẩn cầu nàng tha thứ. Tần San. Tần San trong lòng đột nhiên bị va chạm hạ, cổ khởi khí nháy mắt đều bị phóng xong rồi, lại toan lại sắp, cái này tiểu tử thúi, luôn là một câu, một chuyện nhỏ khiến cho nàng cảm thấy hay náy vô cùng, hiện tại cũng là. Chương 40. Tần San tâm lại biến thành đông, mềm như đông, nàng thậm chí đều không nghĩ lại mở miệng, nhưng tưởng tượng đến sự tình bại lộ, giang hằng gặp mặt Lâm Như thế nào hậu quả, Tần San liền quyết tâm không đi xem hắn. Nương có tiền lương có thể nuôi số ngươi, ngươi thao những cái đó tâm làm cái gì, nếu là đụng tới người xấu làm sao bây giờ, về sau không được lại làm loại này nguy hiểm sự tình, nghe được không? Càng đến mặt sau liền càng mềm, tần san hối hận. Giang Hằng tự nhiên nghe ra tần san trong giọng nói mềm hóa, liên tục gật đầu, nương, ngươi yên tâm, ta nghe ngươi, không hề làm. Dù sao qua mùa hè vài thứ kia cũng sẽ không có gì doanh số. Tần san gật đầu, hảo. Nương tin tưởng ngươi, về sau lại làm việc phía trước cấp nương nói tiếng, biết không? Dẫn theo tâm buông xuống một nửa, giang hàng đáp ứng rồi sự tình liền không có không làm được, hắn tuổi tác tuy nhỏ, lại rất là biết một lời nói một gói vàng tầm quan trọng. Giống nhau không mở miệng, mở miệng đáp ứng sự lại đều sẽ làm được. Cho nên tần san cũng không hiểu được hắn cũng là sẽ bằng mặt không bằng lòng. Ân, nương, ngươi từ từ, ta có cái gì cho người xem? giang hằng nói xong liền chạy tới chính mình phong nhỏ thực mau trên tay nhéo một cái túi ra tới nương ngươi xem ngươi xem đây là ta kiếm tiền cho ngươi đều cho ngươi giang hằng hưng phân nói một chồng đại đoàn kết chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở trong túi mặt thần san mắt đều nhìn hoa giang hằng này đến tuột cùng làm là gì đầu cơ trục lợi sự tình như thế nào có thể kiếm nhiều như vậy tiền thô thô nhìn lại có ba bốn trăm So với hắn cấp cường tử còn muốn nhiều. Ngươi, ngươi đây là chính mình kiếm. Thần san đẻ nén xuống nội tâm kích động hỏi. Đúng vậy, bất quá chỉ có hơn 3 tháng thời gian, mới 500, là thiếu điểm, bởi vì còn muốn phân cho những người khác, sớm biết rằng liền không tìm như vậy nhiều người. Giang hàng hơi có chút hối hận. Nam, 500 nhiều, thần san không thể tin được, lại hỏi nhiều một lần. Đúng vậy, nương, ngươi xem. Đều tại đây. Giang Hằng sợ Tần San không tin, lại đem túi cấp đệ gần làm nàng xem. ập vào trước mặt tất cả đều là một chương lại một chương đại đoàn kết, Tần San không số, nhưng cũng biết Giang Hằng sẽ không lừa chính mình. Giang Hằng, cùng nương nói thật, ngươi này đó tiền thật là chính mình tránh tới không trách Tần San hoài nghi, liền tính là đầu cơ trục lợi, cũng không thể kiếm được nhiều như vậy tiền A, này phải bị người khác bắt lấy, có thể xem như đại án muôn án. Nghe hắn ngữ khi giống như còn có người khác tham dự trong đó, còn mỗi người đều phân tới rồi tiền, thêm lên sợ là một bút không nhỏ con số. La ta kiếm, chính là bán 3 tháng băng côn A, một mao tiền một cây, không cần phiếu. Giang hàng thập phần ủy khuất. Băng côn. Người từ đâu ra? Tần san nghi hoặc, nhà máy xác thật sẽ có quẻ bán quà vặt, ở mùa hè bán băng côn cùng địa, băng côn thường có, nhưng là bia lại hiếm thấy, một cái mùa hạ, 3 tháng. bán bia nhật tử khả năng chỉ có như vậy mấy ngày băng côn hai mao năm phần một cây bia tam khối một chát còn đều phải phiếu cơm đều mau ăn không nổi ai còn sẽ đem phiếu gạo hoa ở này đó mặt trên kia không phải làm vậy sao nhưng nếu giá cả giáng xuống một nửa còn không cần phiếu tự nhiên sẽ có người cảm thấy hứng thú quân không thấy những cái đó không cần phiếu thương phẩm cơ hồ đều là hàng dài còn cùng không đủ cầu có người thậm chí từ rạng sáng liền bắt đầu chiếm vị Sợ đi vãn liền không có. Ta chính mình làm A, cái kia hưởng qua một lần liền biết như thế nào làm, đơn giản thực. Đến nỗi cất giữ, nhà máy quẩy bán quả vặt không phải có sao. Chiếu cái kia phòng chế một cái không phải thành. Tài liệu đều là phế phẩm trạm thu mua tìm, bất quá còn nhờ người lậu chút. Giang hằng bình tĩnh đem chính mình kiếm tiền quá trình đối tần san nói thẳng ra, không có một chút dấu dếm. Hắn nhưng thật ra nói xong, nhưng độc lưu tần san một người từ nghèo. Khó trách hắn nói chính mình không phế bao lơn kính, nghe hắn vừa nói, thần San cũng cảm thấy hắn vô dụng bao lớn sức lực. Chính là xem hắn so cường tử nhiều lấy gần gấp đôi tiền, liền biết không là như vậy hồi sự, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, ngươi là phụ trách. Không nhịn xuống, cẩn thận hỏi hỏi. Ta, ta chuyên môn phụ trách chế tạo băng côn, có người lộng tài liệu, có người cầm đi bán, được đến tiền lại chia đều. Giang hàng tuy kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói dối. Này, này thật đúng là, tần san đã hết chỗ nói rồi, ngươi cảm thấy hắn là tiểu đánh tiểu nháo, cố tình nhân ra đã đều đã có tổ chức có kỷ luật, còn có đoàn thể, bắt được tiền thậm chí đều so ngươi nhiều. Không, không thể lại so không bằng, tần san đè nén xuống thét trói thai kích động, không gặp giang hàng chính ngẩng đầu chờ mong nhìn nàng sao. Phải không? Về sau không thể lại làm chuyện như vậy, lại bị ta phát hiện, ta liền thật sự sinh khí, nghe được. Tần San không nghĩ làm hắn tâm tồn may mắn, vẫn là mở miệng cảnh cáo. Giang hàng thân mình cưng hạ, tiện đà ôm lấy Tần San, nương, ngươi yên tâm, ta đáp ứng rồi liền ngươi, ngươi đừng nóng, giận, nương, ta đói bụng, muốn ăn sườn heo chua ngọt, có sao? Giang hàng ôm Tần San thuận buồn xuôi gió làm đúng, Tần San mèo mèo mùi hắn, có đâu, biết ngươi thích ăn, riêng mua, chờ, ta đi làm a. Tần San đã sớm không tức giận, Bị hắn như vậy một ôm càng là tâm đều gì trách cứ nói cũng cũng không nói ra được, đứa nhỏ này cũng không biết tùy ai, thực thích chua chua ngọt ngọt hương vị. tương lai đại vai ác thích cái này, cũng là thực xoay ngược lại. Tần san liền thường xuyên làm chút cá chua ngọt, sườn heo chua ngọt, thịt than chua ngọt lình tinh đồ ăn, quả bất kỳ nhiên, mỗi lần mang sang tới, đều sẽ bị hắn không chút do dự toàn bộ ăn xong, một chút đều không mang theo thửa. Đáng tiếc. Hiện tại trái cây còn không thể giống đời sau như vậy, cả nước bù đắp nhau, bằng không tần san tiền không nói được sẽ dùng đến càng mau. Ở tần san nơi này đầu cơ trục lợi sự tình liền bóc qua đi, đến nỗi kia tiền sao, đương nhiên là đoạt lại, nhiều như vậy tiền đặt ở trên tay hắn, đã chiêu hỏa, lại không an toàn. Bất quá tần san cũng không tính toán dùng, đều cho hắn trước tổn, chờ hắn lại đại điểm, hoặc là hắn muốn thời điểm, lại cho hắn. Chờ trên cây là cây đều biến hoảng, từng mảnh từng mảnh rơi xuống trên mặt đất, theo gió đảo quanh, từ thành động phiêu đảo thành tây, trên đường người đi đường cũng từ áo sơ mi thay áo khoác, viên phong ở tần san trong mắt rốt cuộc không ngừng là xưởng trưởng này một cái ký hiệu, còn nhân tiện nhiệt tình, hào phóng, tính tình, cổ quái mấy cái nhãn. Đại hắc, ngươi nói ngươi chủ nhân thật đúng là tính cách cổ quái, hắn như thế nào liền không giống ngươi dường như, làm làm gì làm gì đâu. Thần san rất là phiền muộn bốt đại hắc cẩu mau nói. Còn không phải là cự tuyệt hắn đưa chính mình xe đạp phiếu sao. Đương nhiên không thể muốn, chính mình cùng hắn tuy rằng quan hệ hòa hoãn rất nhiều, nhưng còn muối không tới này nông nỗi. Phía trước hắn đưa thần san phiếu thịt, du phiếu, còn có hiếm thấy cao cấp điểm tâm phiếu, thần san đều nghĩ cách còn, nhưng xe đạp phiếu, cái này thật không được. Khó làm không nói, hơn nữa vẫn là trên thị trường tốt nhất vĩnh cửu 13 hình. Chợ đen thượng một chương phiếu, đều phải bán được 100 nguyên, tự với nhà máy ngẫu nhiên có thể phát hạ như vậy mấy chương xe đạp phiếu, như thế nào tính cũng không tới phiên tần san trên đầu, không ít cán bộ, còn có chút làm mười mấy năm lão tiền bối đều mở to hai mắt nhìn ở đâu. Liên tính tần san cấp nhà máy lập không ít công, làm việc năng lực cũng không kém, nhưng là muốn xe đạp phiếu còn có điểm xa. Hiện tại mới nhất chiều xe đạp, đều là đại liên bộ, mạ điện đơn cái giá, Mạ điện sau xe giá, chung xe đạp, chính là cái gọi là vừa giáp xong cao phối trí. Có thể có một chiếc như vậy xe đạp, kỹ đi ra ngoài không thua gì hiện tại chạy băng băng, chạy nhanh ở trên đường cái, có thể hấp dẫn tới một phiếu người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Thần san đương nhiên không thể dễ dàng tiếp thu như vậy quý trọng lễ vật, nếu không phải hắn thần sắc lãnh đạm, hơn nữa mỗi lần đều có sung túc lý do. Thần san thật đúng là tin tưởng hắn đối chính mình có ý tứ. Bất quá khả năng tính không lớn, liền tinh tần san lớn lên rất mỹ, nhưng là nhà máy cũng có mấy cái cùng nàng không kém bao nhiêu nữ hải, đều là 17 tám tuổi, thanh xuân chính thịnh, có thể so tần san cái này 26 tuổi, vẫn là một cái hài tử con mẹ nó mạnh hơn nhiều. Tần san mỗi lần hơi chút có điểm hoài nghi, đều bị hắn nghiêm trang cấp biểu tình cấp đánh gãy, chẳng lẽ người này cũng là chính mình cẩm lý vận mang đến, tựa như triệu tỷ giống nhau. Tuy có hoài nghi, nhưng nàng vẫn là áp xuống. Ô, ô, ô. Đại hát tiếng kêu bừng tỉnh chính đắm chìm ở chính mình thế giới tần san. Ngươi nói, hắn nếu có thể cùng ngươi giống nhau ngoan thì tốt rồi. Tần san trong đầu tức khắc xuất hiện viên phong đối nàng làm lũng bộ dáng. Không, không, không. Tần san mánh lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Tưởng tượng đến hắn xưa nay lãnh đạm trên mặt sẽ xuất hiện ỉ lại. Thân thiết biểu tình. Tần san sợ là còn không có bị hắn ấm đến. Liền trước cấp vụ chết. Nghĩ tới nghĩ lui, lại là hiện tại tính cách nhất thích hợp hắn, thật đúng là, tần san trộm cười. Như thế nào, lại ở cùng ai sinh khí đâu? Gì, này không phải ngươi từ ta kia thu quắt đi xe đạp phiếu sao? Như thế nào còn ở ngươi nơi này, không phải nói muốn đưa người sao? Thời thư ký bưng cái chen trà, nghi hoặc hỏi. Viên phong vùi đầu làm việc, lý đều không để ý tới hắn. Úc, ta đã biết là không đưa ra đi, đúng không? Ngươi nói ngươi. Trước kia không kết hôn liền tính, hiện tại thật vất vả có cái thích, như thế nào liền đối ta cũng cất giấu, chẳng lẽ, nhân ra căn bản là không điều ngươi? ba một tiếng, viên phong đem thư thật mạnh chiều trên bàn một quăng ngã, tức giận làm nhân tâm kinh. Ha ha, xem ra là không sai, ngươi tiểu tử này, rốt cuộc cũng có an mệt một ngày, ha ha, còn mất công ngươi từ ta kia lượt như vậy nhiều phiếu đi, thế nhưng một chút công dụng cũng không phái thượng, ha ha, ha ha. thời thư ký rốt cuộc không nín được đại truy cái bản manh cười viên phong mặc kệ hắn người này đối đãi một lát hắn còn cười không cười đến ra tới lại nói tiếp hắn cũng là bực mình không biết sao hắn có thể cảm giác được tần san nội tâm là phi thường bài xích bọn họ quan hệ càng tiến thêm một bước giống như làm như vậy liền phạm vào đại sai dường như viên phong bảo đảm chính mình nếu thật sự cùng nàng thẳng thắn sợ là lập tức sẽ bị phổi đi đến người xa lạ kia hắn nhất không bao giờ lui tới. Kỳ quái, như thế nào nhìn nàng cũng không phải người nhát gan a lần trước cùng trường học một chúng lao sư đại chiến, một người làm phiên ở đây mọi người, đến bây giờ hắn còn ký ức hay còn mới mẻ. Không có biện pháp, hắn đành phải trước thu hồi chính mình trong lòng ý tưởng, chuyên tâm cùng nàng đường khởi giai cấp đồng chí. Khả nhân tâm tổng hội có không nghe sai sử khi hầu, hắn cũng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu không lộ sơ hở. Viên Phong còn ở nơi đó rồi dám, Tần San lại ở cửa nhà thấy được Giang Tiên Phong. Cái này trăm năm khó gặp người bận rộn, mẫu chút là, hắn còn đang cùng Giang Hằng lôi lôi kéo kéo. Chương 41 Giang Hằng, ta là ngươi ba, là ngươi làm gì ngươi phải làm, hỏi như vậy nhiều làm gì, chạy nhanh, dọn dẹp một chút, cùng ta cùng nhau trở về. Tần San đến gần liền nghe được Giang Tiên Phong không kiên nhẫn thanh âm. Đây là đem Giang Hằng trở thành nhà hắn tiểu miêu vẫn là tiểu Cẩu, không cần thời điểm ném một bên, muốn thời điểm liền trêu đùa một chút, Tần San cười lạnh. Cha, ta, ta, nương phải biết rằng ta và ngươi đi, nàng sẽ không cao hứng. Giang Hằng vâng vâng nhạ nhạc nói. Sắc mặt sợ hãi, tái nhợt, nhưng Tần San lại vẫn là có thể nghe ra hắn trong lời nói lạnh nhạt. Người sáng suốt vừa thấy Giang Hằng biểu tình liền biết hắn không muốn, nhưng Giang Tiên Phong là cái kỳ nhân. Hắn từ trước đến nay là chỉ xem chính mình muốn nhìn, hiện tại cũng giống nhau. Dĩ Nguyên nương có đồng ý hay không? Ta là cha ngươi, ngươi phải nghe ta, làm ngươi đi ngươi liền đi, vô nghĩa gì? Giang Tiên Phong nói xong trực tiếp kéo tún Giang Hằng chuẩn bị đi rồi, tần san nhanh hơn bước chân, này Giang Tiên Phong vừa thấy liền không có hảo tâm, nàng mang đi Giang Hằng cũng mau nửa năm, nhưng Giang Tiên Phong trước nay liền không hỏi nhiều một câu, may mắn gặp gỡ, hắn cũng cơ bản làm như không thấy. cũng không chịu tự mình trước mở miệng cùng bọn họ nói một lời, tần san trước nay đều không phải một cái nhiệt mặt sẽ dán lên mông người, nàng đem quen thuộc nhất người xa lạ cái này cách làm quán triệt rốt cuộc. Mỗi lần nhìn thấy đầu tiên Giang Tiên Phong cổ vừa nhấc, đôi mắt thoáng nhìn, liền kém không lại nói ra đảm lấy biểu xem thường, Giang Tiên Phong nhiều lần đều bị tần san tức giận đến đỏ mặt tía thai, nửa ngày mới nghẹn ra một câu hừ sau đó vung tay háo, đi rồi, đi rồi, cư nhiên đi rồi. Cái này người nhắc gan. Tần San lần đầu tiên thấy thời điểm còn sừng xuất hạ. Sau lại lại đụng vào tới rồi liền tập mãi thành thói quen. Lấy ha hả hai tiếng đáp lê hắn. Từ đây hai người ở nhà máy gặp được tỷ lệ đó là đại đại giảm bớt. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên lại đụng tới hắn. Còn bá vương ngạnh thượng cùng, Đây là thật đường chính mình đã chết ta. Tần San tiến lên từ Giang Tiên Phong trong tay một phen đoạt quá kịch liệt dễ rửa Giang Hẳng. Nương, Tần San. Hai tiếng thét trói thai, một tiếng vui mừng, một tiếng kinh hoàng thất thố. Không cần hỏi, khủng hoảng tự nhiên chính là Giang Tiên Phong. Xem ra hắn vẫn là có điểm ánh mắt, biết người nào có thể trọc, người nào hắn không thể trêu vào. Giang Hằng, ngươi thế nào, còn hào đi. Tần san đem nhi tử cấp phóng tới trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều nhìn nhìn. Giang Tiên Phong cái này không biết nặng nhẹ, căn bản là không biết như thế nào dưỡng nhi tử. Không, nhân ra không phải không biết. Chỉ là Trang nhìn không thấy thôi, không gặp hắn kia hai cái tiện nghi nữ nhi kêu hắn cái này cha kê không biết kêu đến nhiều hoan, làm đến thật như là hắn thân sinh. Không, ta không có việc gì, nương, ta, ta không nghĩ đi, không nghĩ rời đi ngươi, ngươi đừng đuổi ta đi, được không, ta về sau sẽ càng thêm nghe lời. Giang hàng ôm chặt lấy tần san cổ, sợ hai nói. Nho nhỏ thân mình run bần bật, cả người đều mau toàn bộ trốn vào tần san trong lòng ngực. liền Giang Tiên Phong xem đều không xem một cái, đủ có thể thấy, nửa năm trước kia chàng trải qua cho hắn để lại bao sâu thương tổn, thế cho nên bây giờ còn có di chứng. Tần San đã đau lòng lại sinh khí, Giang Tiên Phong cái này lương tâm bị cầu ăn, chưa từng trông cậy vào quá hắn có bao nhiêu đau Giang Hằng, nhưng cũng không thể chút nào không màng đứa con trai này chết sống đi, cái cầu đổ vợ. Tần San đều hoài nghi Giang Hằng không phải con của hắn, muốn thật không phải. Thần san đối phó hắn liền không cần bó tay bó chân. Không đi, không đi, yên tâm, chỉ cần nương không đồng ý, ai cũng không thể mang đi ngươi, huống chi là cái quăng tám xảo cũng không tới người ngoài. Thần san ý vị thâm trường liếc mắt giang tiến phong. Tần san, người ngoài, ai là người ngoài, ngươi thấy rõ ràng, ta họ giang, hắn cũng họ giang, hắn là ta nhi tử, ta là cha hắn, cha quản nhi tử, thiên kinh địa nghĩa. Liền tính ngươi là nàng nương cũng quản không được. Giang Tiên Phong chính khí lẫm nhiên nói, không biết người còn tưởng rằng hắn là đứng ở vạn người hội trưởng trên bục giảng đọc diễn văn đâu. Thật đúng là, Tần San đều cho hắn khí cười, người này ra mặt có đủ hậu, cùng trường thành có đến liều mạng. Điền hình dùng đến hướng phía trước, không cần phải chiều sau, Tần San lười đến cùng hắn vô nghĩa, cha, liền ngươi, ngươi giống sao? Lời nói thật xin khuyên ngươi một câu, đừng ngại không dễ nghe a. Ta nhìn ngươi, vẫn là đi bệnh viện nhìn xem mắt khoa đi, đừng tóm được người liền nhận nhi tử, Nặc, ngươi kia hai cái nữ nhi không phải còn ở nhà chờ ngươi sao, muốn cho các nàng biết, ngươi đem Giang hàng mang về, kia đến nhiều thương tâm A có phải hay không? Ân. tần san thiệt tình thực lòng thế hắn suy nghĩ, thuận thế đứng dậy, hung hăng bẻ bẻ cổ tay của hắn, chính là này chỉ tay bắt được Giang Hằng, đúng không? Nếu nó không nghe lời, ta liền giúp ngươi phế đi nó, như thế nào? Tần San rõ ràng đang cười, nhưng Giang Tiên Phong lại gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, trên tay đau đớn càng là làm hắn thanh tỉnh đến sợ hãi. Đau, đau, đau, ngươi cái này người đàn bà đánh đá, phóng, vùng ta ra. Giang Tiên Phong rẽ rùa nửa ngày cũng chưa có thể thoát khỏi Tần San. Biết ta là người đàn bà đánh đá, ngươi còn dám tới, có phải hay không tưởng tượng lần trước dường như, làm tất cả mọi người có thể thâm nhập hiểu biết hiểu biết Giang chủ nhiệm gương mặt thật à. Bỏ vợ bỏ con, hà khắc lao nương, nhận tặc làm nữ, có phải hay không à, giang chủ nhiệm. Thần san hung hăng dùng sức đem giang tiên phong tay cấp phản chết qua đi, giang rác một tiếng, xương cốt chặt đứt. a à, à, tiện nhân, người đàn bà đánh đá, ngươi cái này tản nhẫn độc các tiện nhân, ngươi như thế nào không chết đi, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, vì hắn đệ đệ, hắn cần thiết đến ta kia chủ thượng một năm. bằng không ngươi đừng tưởng lại từ ta nơi này bắt được một phân tiền giang tiên phong đốt ve chính mình bị thương tay hung tận nói à rốt cuộc sẽ xuống chính mình mặt nạ thần san thật đúng là cho rằng hắn sẽ đem thánh nhân cấp vĩnh viễn diễn đi xuống không nghĩ tới bước một bước hắn liền phá công tần san cười lạnh một chút cũng chưa đem hắn uy hiếp cấp để ở trong lòng dám không cho thử xem thần san sẽ làm hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng bất quá đệ đệ Trương Lê mang thai Nhưng vì cái gì thế nào cũng phải muốn Giang Hằng qua đi Tần San như mày Đệ đệ, đệ đệ, từ từ Hiện tại lại không gì kiểm tra đo lường kỹ thuật Giang Tiên Phong như thế nào liền biết là nhi tử Giang Hằng là ca ca, ca ca Đúng rồi, Tần San từng nghe quá một cái dân gian cách nói Nói là gì ca ca mang theo đệ đệ chạy Nói là trong thời kỳ mang thai trong nhà có cái nam Hải, Thai phụ là có thể sinh hạ nhi tử Giang Tiên Phong nên không phải là vì cái này, mới một hai phải đem Giang Hằng cấp trảo trở về đi. Tần San hồ nghi, nàng không nghĩ tin tưởng, nhưng Giang Tiên Phong giống như thật sự liền như vậy xuẩn, bởi vì trừ cái này ra, nàng thế nhưng cũng tìm không ra nguyên nhân khác. Giang Tiên Phong thấy Tần San không mở miệng, cho rằng nàng là bị chính mình dọa sợ, cái thấy tiền sáng mắt, thật đúng là cho rằng nàng có bao nhiêu đau Giang Hằng, cũng bất quá như thế sao. À, Tần San! Nếu là còn muốn tiền, liền đem răng hàng giao cho ta, ta nói cho ngươi, hắn nếu là thật có thể lãnh cái đệ đệ tới, không nói được ta còn sẽ đáng thương đáng thương các ngươi hai mẹ con, cho các ngươi nhật tử quá đến thoải mái điểm, nếu không, ân hử. Ta dựa, tần san bạo thô khẩu, hắn thật đúng là đánh cái này chủ ý a, cái này lao nam nhân, tưởng nhi tử tưởng điên rồi đi, thế nhưng có thể cân nhắc ra loại này không đáng tin cậy phương pháp tới. còn dám lấy Giang Hằng làm bẻ, ta đi, hắn thật đương chính mình đã chết sao. Nếu không, nếu không như thế nào à, ngươi này tôm chân mềm còn hiện tại lá gan biến đại A, dám ở động thổ trên đầu thái tuế ta xem ngươi là hảo vết sẹo đã quên đau đi, lão nương hôm nay sẽ dạy cho ngươi như thế nào làm một người. Tần san tay háo một vãn, đầy minh hỏa đều hướng tới Giang Tiên Phong đi. Ngươi, ngươi nhưng đừng sàng bậy a, ta, ta nói cho ngươi. Nơi này chính là ký túc xá, ta kêu một giọng nói liền, sẽ có người tới, đến lúc đó ngươi liền xong rồi. Giang tiên phong sắc lệ thấm thoát, thấy tần san càng rửa càng gần, sao khởi bên cạnh một cục đá lớn, liền thẳng tắp hướng về phía tần san chán lại đây. Cẩn thận! Tần san còn không có tới kịp thấy rõ ràng, đã bị người cấp phát gục trên mặt đất, nàng phản xạ tính nhắm mắt lại, liền nghe được nam nhân kêu rên thanh. Mở liền nhìn đến viên phong kia trường phóng đại vài lần khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở nàng trước mắt. Ly đến thân cận quá, tần san thậm chí có thể nghe được kịch liệt tiếng tim đập không biết là hắn vẫn là chính mình, mà viên phong ánh mắt cũng càng ngày càng cực nóng, gắt gao mà nhìn chầm chầm tần san, dường như muốn đem nàng cấp ăn. Tần san dùng sức, tưởng đẩy ra hắn, hắn lại giống bị kinh tới rồi dường như, nhanh chóng bò lên, ánh mắt lại khôi phục tới rồi dĩ vãng lanh đạm, giống như vừa mới nhiệt tình. Là tần san nào giác Nương, nương, ngươi bị thương sao? Tần san mới vừa đứng lên, giang hằng liền nghiêng ngả lảo đảo khóc lóc chạy tới. Tần san vội vàng ngăn ủi, không có việc gì, không có việc gì, ngươi xem nương này không phải hảo hảo sao? Thật vậy chăng? Giang Hằng nghẹn nào nói? Đương nhiên, ngươi xem, là viên thúc thúc giúp vội, ngươi giúp mụ mụ hảo hảo cảm ơn viên thúc thúc. Tần san méo nhéo, nhéo giang Hằng cái múi, nghịch ngầm nói. Cảm ơn Viên Thúc Thúc, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Giang Hằng chân thành nói. Hảo, Thúc Thúc chờ. Viên Phong thuận miệng đáp, không đem Giang Hằng đồng nôn đồng ngữ để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng Giang Hằng về sau thật sự cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Thật là đáng tiếc, Giang Tiên Phong sớm chạy không ảnh, tần san bóp cổ tay. Lúc này mới đem ánh mắt phóng tới bên người nam nhân trên người. Nàng ở chỗ này hối hận. lại không biết có người cùng nàng cũng là giống nhau tâm tình. Tiên Phong là ta không đúng, không nên cho ngươi đi tìm nàng. Không nghĩ tới nàng tâm như thế tàn nhẫn, thực xin lỗi, Tiên Phong. Trương Lê ghé vào giang Tiên Phong trên đùi nước nở, đem Giang Tiên Phong cấp đau lòng đến. Phía trước mới dâng lên oán khí, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Lê Lê cũng là vì hắn hảo, nàng như vậy ôn nhu nữ nhân nào biết đâu rằng nhân tâm hiểm ác, đặc biệt là Tần San, quả thực là ác trung chi ác. Cố tình ông trời không có mắt, làm nàng tìm được như vậy nhiều lương thực, trở thành nhà máy người tâm phúc. Sau lại, lại không biết như thế nào làm sửa ủy các vị lãnh đạo cấp xem vào trong mắt, bị ủy lấy trong trách. Giang Tiên Phong trong lòng hận đến thẳng cắn răng, lại liền câu bất mãn khẩu Phong cũng không dám lộ ra tới, sợ bị người cấp xuyên giày nhỏ. Càng miễn bàn hắn cùng tần san quan hệ bại lộ lúc sau, người khác lại xem hắn, ánh mắt đều không đúng rồi. này hết thể hết thể đều là bái tần san ban tặng giang tiên phong không ngừng một lần khẩn cầu trời cao làm tần san sớm một chút biến mất nhưng ai biết ông trời như là kẻ điếc tần san càng sống càng phong cảnh mà hắn tựa như cống ngầm láo thử ở tần san quang mang hạ càng thêm đáng khinh không lê lê ta như thế nào sẽ trách ngươi ta yêu ngươi ngươi cũng là vì ta nếu không phải tưởng thay ta sinh đứa con trai ngươi nơi nào chịu đi tin tưởng này đó mê tín ta biết đến Giang Tiên Phong thâm tình chân thành nói. Thật sự, Tiên Phong, ngươi không sinh khí, thật tốt quá, ngươi yên tâm, ta nhất định phải cho ngươi sinh đứa con trai. Trương lê đầu tiên là hưng phấn, sau lại cảm xúc thấp xuống. Bất quá, không có ca ca ở, cũng không biết chúng ta nhi tử có chịu hay không đi vào chúng ta bên người. Cái gì ca ca, kêu nhãi danh cũng sướng, chúng ta nhi tử mới không cần cái kia tiện loại. Giang Tiên Phong đầy mặt dữ tợn. ngại danh đã bị tần san nữ nhân kia dạy hư về sau khẳng định không đại tiền đồ hắn phải hào hào chờ kia hai mẹ con một ngày nào đó sẽ quỳ xuống tới cầu hắn đến lúc đó hừ, hắn muốn đem đã chịu sỉ nhục toàn còn cho bọn hắn nhưng chính là không có chính là ngoan lê lê tin tưởng ta không có giang hằng chúng ta cũng sẽ sinh hạ chính mình nhĩ tử giang tiên phong đánh gãy trương lê ngữ khí bất mãn kia vậy được rồi Trương Lê rửa vào hắn trên người, nghe trên người hắn độc đáo hương vị, cảm thấy mỹ mãn, thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây một khác. Hắn như thế thâm ái chính mình, Trương Lê cũng hạ quyết tâm, quyết sẽ không cô phụ hắn, nàng biết Tiên Phong ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn luôn muốn cái thuộc về chính bọn họ nhi tử, nhưng nàng sợ Tiên Phong thất vọng, mới muốn cho Giang Hằng tới hỗ trợ. Dù sao nàng trong bụng chính là Giang Hằng đệ đệ, hắn thân là ca ca giúp một chút làm sao vậy. Lại không cần hắn làm cái gì, chính là bưng trà đổ nước lại niệm niệm thư, không khó. Ai có thể nghĩ đến tần san liền này nho nhỏ yêu cầu cũng không chịu đáp ứng, nàng cũng quá lạnh nhạt vô tình, Trương lê trong lòng âm thầm đoán trách thượng nàng. Tần san trong lòng bị giang tiên phong điểm khởi hỏa, căn bản là không đi xuống quá, liền tính hắn chạy, cũng không thể làm tần san thoải mái. Tần san nhìn trong tay tin, chậm rãi cười, con dâu này mang thai, bà bà như thế nào có thể không biết đâu. xa ở nông thôn thôn tiểu tần tần mẫu chính đến bờ sông giặt quần áo đâu đại công án nương nghe nói nhà ngươi lão nhị lên làm công nhân là thật vậy chăng đúng vậy đúng vậy đại công án nương cho chúng ta nói nói bái nhà ngươi tần san lại như thế nào lên làm công nhân a lão nhị nàng vận khí tốt chính đổi kịp thành phố xưởng sắt thép chiêu công nhân nàng đi tham gia khảo thí một khảo liền thi đậu lúc trước ta còn lao nói nàng đọc sách vô dụng hiện tại nhưng không phải có tác dụng phải biết rằng còn hẳn là làm nàng đọc song cao trung tần mẫu đắc ý nói cũng không trách nàng đắc ý lúc này nhà ai ra cái công nhân không vui à kia chính là ăn cung ứng lương không được rộng mở cái bụng ăn a nói nữa lúc trước ai đều nói nàng làm tần san đọc sách lãng phí tiền hiện tại xem ai còn dám khua môi múa mép ai nha đại quốc hắn lương về sau ngươi đã có thể hưởng phúc đúng vậy đúng vậy Về sau Tần San lại trở về, nhưng phải gọi Thượng Đại Gia Hỏa đi xem công nhân trường gì dạng A. Đúng vậy, Đại Quốc Hán Nương, đừng quên ta. Còn có ta. Còn có ta. Cũng không biết Giang Gia hiện tại hối hận không, Tần San nhưng cũng là công nhân. Đại Quốc Hán Nương, nhà ngươi Tần San hiện tại cùng Giang Gia lão đại hắn. Xuân Phân Nàng Nương, ngươi nhưng đừng nói bữa, Giang Tiên Phong hắn sau cưới bà nương đều mang thai, Tần San nhưng cùng hắn không một chút quan hệ. mang thai không thể nào nhanh như vậy chính là a hắn cùng tần san ly hôn mới không đến một năm đi này tân tức phụ liền mang thai này cũng quá sốt ruột đi đúng vậy này giang gia người giấu đến đủ khẩn mang thai là hỷ sự a như thế nào còn một chút khẩu phong cũng chưa lộ a phù họa người chỗ nào cũng có thực mau giang thiên phong bà nương mang thai tin tức truyền khắp làng trên sông dưới toàn bộ lâm sơn công xã liền không có không biết người chương bốn nương nương nương trương lê kia tiểu tiện nhân mang thai giang hồng hoa đại thật xa liền hướng về phía đang ở nhà mình trong viện vẻ bắp giang lão thái hét lên đầy mặt hưng phấn áp đều áp không được không biết người còn tưởng rằng nàng nhặt được vàng thật sự giang lão thái ném xuống bắp đôi mắt chừng đến lão đại ngươi không tính sai kia sao có thể nghĩ sai rồi mãn công sát đều chuyển khắp nghe nói nàng hoài mau năm tháng nương ngươi nói Nàng cũng quá nhân tâm, trong bụng là chúng ta giang ra hải tử, lại đem chúng ta giấu đến gắt ao, chi đều không chi một tiếng. Ngươi nói nàng ý gì à, này nàng muốn thật sinh hạ nhi tử tới, đại ca tâm sợ là muốn thiên đến không biên. Giang hồng hoa lại ghét lại hận, nói ra nói, đó là một chút cũng không khách khí, nhưng câu đều là ở hướng giang lão thái trong lòng cấp cắm dao nhỏ, liền kém không lại hướng lên trên mặt giải đem mối. Đi, thu thập đồ vật. Chúng ta lập tức nhích người đi đại ca ngươi kia, chiếu cấu ngươi đại tẩu, nàng một cái nhà tư bản tiểu thư biết như thế nào sinh hài từ sao. Không đến lại đem chúng ta giang ra đại tôn tử cấp dày xéo. Nói rất đúng giống trương lê kia hai cái nữ nhi là cục đá phùng nhảy ra tới giống nhau. Giang lão thái sắc mặt tâm trầm, không có một chút vui mừng, không giống như là đi chiếu cấu người, đảo như là đi đòi nợ. Giang hồng hoa nhưng quản không được nhiều như vậy, có thể đạt tới mục đích là được. trụ quá một đoạn thời gian trong thành lại trở lại ở nông thôn nàng là nào nào đều không thích ứng cả người tựa như giải quá thứ xoắn đến xoắn đi giang hồng hoa vui dạo dược đi trong phòng thu thập đồ vật đi tưởng tượng đến đại ca gia kia trong ngăn tủ không trùng loại quần áo mới tùy ý bày biện hạch đào tô bánh quy còn có những cái đó ngọt đảo trong lòng trái cây đường giang hồng hoa quăng ngẫm lại liền chảy nước miếng lập tức lập tức nàng liền có thể lại quá thượng như vậy sinh sống về sau nàng nói cái gì cũng sẽ không về quê liền tính thiên sập xuống cũng vô dụng giang hồng hoa nhanh hơn bước chân hận không thể hiện tại cắm thượng cánh bay đến nàng đại ca trong nhà đi mới hảo tần san hôm nay cửa hàng bách hóa xà bông không cần phiếu năm bao tiền một khối rộng mở cung ứng ngươi muốn hay không ta giúp ngươi mang điểm tần san vừa tan tầm tống tỷ liền tới gần nhà nàng thấp giọng hỏi nói từ lần trước tần san phá cách tham gia tống tỷ cô em chồng tiệc cưới Tống Tỷ liền đem nàng trở thành chi tâm bạn tốt. Cũng không biết có phải hay không Tần San cẩm lý vận duyên cớ. Nghe nói Tống Tỷ kia cô em chồng kết hôn mới hai tháng, liền điều tra ra mang thai, hơn nữa vừa thấy bụng liền biết là nhi tử. Theo có kinh nghiệm người ta nói nói, Tống Tỷ bởi vậy đã chịu bà bà nhìn với con mắt khác, mà Tần San vận may thanh danh liền truyền đi ra ngoài, không ít người muốn tìm nàng đi tham gia hôn lễ đâu. Càng có cực giả, kết hôn mấy năm không mang thai. cứ nhiên còn tới thỉnh tần san đi ngồi giường còn không phải bạch thỉnh có cảng tạ phí không ít đâu một lần năm khối tần san dở khóc dở cười phải có một ngày nàng hôn không nổi nữa nói không chừng còn có thể rửa cái này làm giàu đâu vui lùa về vui lùa nhưng loại sự tình này tần san khẳng định sẽ không đáp ứng đáp ứng một cái mặt sau căn bản là cự tuyệt không được nói nữa vận khí loại sự tình này là nhất không đáng tin cậy Tần san cũng chưa chừng chính mình ngày nào đó liền biến thành người thường, cũng không thể cho chính mình đào hố chính mình ngày. Cho nên vô luận ai tới thỉnh nàng, nàng đều đem miệng một bế, chết sống cũng không chịu đáp ứng, tới tìm tần san người, phần lớn là thấu cái náo nhiệt, không chịu có hại thôi, thấy tần san cắn chết, ai cũng không đáp ứng, không ai chiếm được tiện nghi, tức khác lập tức giải tán. Tông tỷ biết đây là chính mình phiền thoái, đối tần san ấy nấy vô cùng. Tuy rằng tần san không có trách cứ nàng, nhưng nàng vẫn là từ đáy lòng cho rằng tần san là cái đáng tin cậy người. Đánh kia về sau, chỉ cần có chuyện tốt, nàng liền sẽ tìm tới tần san. Giống hôm nay loại này tin tức giống nhau là bên trong nhân viên truyền ra tới, tống tỷ nàng chính là có cái mội mội ở bách hóa đại lâu đương người bán hàng, cho nên mỗi lần nàng đều có thể trước tiên được đến các loại thương phẩm đánh gãy giảm giá tin tức. Tháp nàng phúc. Tần San lần trước mua một đống không cần phiếu tạp bố kỳ trở về, lần trước nữa lại mua một ít nghe nói là hư rất đồ hộ, càng miễn bản trước hai ngày, Tần San cư nhiên còn đào tới rồi một cái quẹ chân năm đấu quẩy, đem nàng cấp mừng đến. Không nói hai lời liền mua, nếu là chậm một chút nữa, liền không có. Khó trách nhân ra nói người bán hàng nổi tiếng, thật đúng là một chút đều không giả. Làm cho Tần San đều muốn đi bách hóa đại lâu đương cái người bán hàng, tiền lương cao không nói. ẩn tính phúc lợi đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ không gặp đồng dạng là dưỡng bốn cái hài tử tông tỷ mội mội liền so nàng nhẹ nhàng nhiều bất quá cũng chỉ có thể ngẫm lại banh hóa đại lâu công tác muốn không điểm quan hệ thật đúng là vào không được muốn muốn muốn tông tỷ tần san liên tục gật đầu đem năm đồng tiền đưa cho tống tỷ đương nhiên muốn hiện tại tắm rửa lại không giống đời sau dường như quan sữa tắm đều có mấy chục thượng trăm loại Thập niên 60 tắm rửa gội đầu cơ bản đều là dùng xà bông, không khác. Người bình thường ra một khối xà đông tỉnh điểm có thể sử dụng thượng nửa năm, nhưng tần san không được, nàng lại như thế nào thoải mái như thế nào tới, không đến 2 tháng là có thể dùng xong một khối. Với vặn, nàng thượng khối xà đông mới vừa dùng xong, nhưng phiếu không có, vốn dĩ nàng là tính toán đi cùng người khác đổi phiếu, không nghĩ tới buồn ngủ tới, liền đưa tới gối đầu. Ngay hôm sau, Tần San liền thu được Tống Tỷ đưa tới Sạp Đông, mới tinh, không khai phòng, nghe còn rất hương, Tần San vừa lòng thu lên, cái này tắm rửa không bao giờ dùng khấu khấu tắc tắc. thần San, Tần San, người đã đến rồi. Tần San vừa đến xưởng cửa liền nghe được có người kêu nàng, quay đầu nhìn lại, úc, là hậu cẩn trô liêu thanh. Tần San tới xưởng sắt thép cũng có mau nửa năm thời gian, phía trước lương thực, sau lại vương ngọc phân thắt cổ sự kiện. đều làm nàng nổi danh người trước làm nàng tử ở xưởng sắt thép một đường công nhân giữa bị chịu khen ngợi bởi vì tần san xưởng sắt thép công nhân rốt cuộc có thể ăn nên làm ra cơm no mỗi ngày không cần lại cơm cơm đều làm kia lương thực tăng lượng pháp hoặc tăng cơm pháp thêm lại nhiều thủy kia mễ vẫn là nhiều như vậy nó cũng không thể không duyên cớ liền nhiều ra cái mười mấy cân đến đây đi nhà ăn trương đại ngương đối này rất có câu oán hận ăn không đủ no chính là ăn không đủ no Thêm lại nhiều thủy nó cũng vô dụng Nhưng chính sách chính là chính sách Cả nước đều là cái này trạng thái Ngươi dám nhiều lời một câu Cha xét đội một dây giáo ngươi là người Đồng sự Tần San cũng ở sửa nghỉ trước mặt treo lên hào Tuy rằng không phải đều nhận thức Nhưng nói lên vận khí tốt kia ai Bọn họ nhất định nghĩ đến Tần San Nói lên liêu thanh cùng Tần San quen biết còn rất có hài kịch tính Lúc ấy Tần San đang ở nhà ăn ăn cơm ở nên diện liền đi tới một cái xa lạ hơn 20 tuổi nữ nhân bưng mâm liền ở tần san đối diện ngồi xuống, chút nào không sợ người lạ, mở miệng liền nói nói: "Đồng chí, ngươi hảo, ngươi là xưởng sắt thép can sự đối không? Ta buổi sáng nhìn đến ngươi ở phân xưởng tuần tra." Tần San túi đầu không lên tiếng, nữ nhân cũng không cần nàng mở miệng, lo chính mình nói: "Các ngươi này xưởng sắt thép tư tưởng giác ngộ không đủ a, cả nước nhân dân huynh đệ đều ở chịu đói." sưởng sắt thép công nhân viên trước lại an thượng mản thầu cương khô muốn ta nói những cái đó gạo bạch diện đều nên quên đi ra ngoài các ngươi ăn ít một đốn cũng sẽ không đói chết phải biết rằng ta lúc trước chính là hợp với bốn ngày chưa đi đến quá một cái mễ đem phiếu cơm đều cấp quên đi ra ngoài một hai không lưu ngươi xem hiện tại còn không phải chịu đựng tới các ngươi này đó người thành phố chính là không ăn qua khổ quá kiêu khí đúng rồi Nghe nói các ngươi lương thực là cái kêu tần san nữ nhân tìm được. Tần san, ngươi nhận thức sao? Là cái ly hôn lão bà, còn mang theo cái con chồng trước, nhà máy còn bốn phía khen ngợi nàng không nói, cư nhiên còn làm nàng lên làm cán bộ, nàng còn muốn bình tiên tiến. Ngươi nói, nàng đều ly hôn, bị nam nhân vứt bỏ, còn không an phận, tiên tiến đó là nàng có thể bình sao. Cũng không nhìn một cái chính mình gì dạng. Tần san nhìn lòng đầy căm phẫn nữ nhân. hoài nghi chính mình là đào nhà nàng phân mộ tổ tiên nếu không có thể có như vậy thâm cựu đại hận tẫn nói chút chu tâm nói vị này đồng chí người mới tới sao ta phía trước chưa thấy qua người a thần san ngẩng đầu bình tĩnh hỏi đúng vậy không sai ngươi sao biết ta chính là phòng lụt trong đội nòng cốt hôm trước mới vừa bị tổ chức điều đến các ngươi xưởng sắt thép vận chuyển đội ta kêu hướng tiền tiến vì cách mạng sự nghiệp vĩnh viễn đi tới không lui về phía sau Nữ nhân biểu tình kiêu ngạo, cằm đều mau dương đến bầu trời đi. Giống khổng tức xòe đuôi dường như, đang đợi người khích lệ. Nhưng tần san không mua trướng, nàng đi vào cái này nên lại, gặp qua không ít cùng trước mắt nữ nhân cùng loại người. Bọn họ có được vô hạn tinh lực cùng nhiệt tình, gặp được khó khăn cũng không sợ, thẳng tiến không lùi. Bởi vậy xuất hiện rất nhiều người sát, thiết cô nương sự tích, mỗi người đều cảm động sâu vô cùng, thúc giục người rơi lệ. Không sai. Người như vậy là đáng giá kính nghệ, tần san từ tâm nhãn bội phục bọn họ. Nhưng là có một số người, muốn học người khác, lại chỉ học được cái da thịt, họa hổ không thành phản loại khuyển, ngược lại làm người càng chán ghét, trước mắt cái này chính là... Quả thực, quá lợi hại. Tần san vùi đầu cùng mâm đồ ăn bắt đầu làm đấu tranh, cải trắng quá nhạt nhẽo, khoai tây ti phát hiện một miếng thịt, tảo tía trứng canh chỉ có tảo tía, chưa thấy được trứng gà, quả nhiên, cơm vẫn là muốn chính mình làm. Tần san khẩu vị thiên về, nhà ăn nàng không quá ăn đến quán A, bất quá đặc thù thời kỳ, lãng phí lương thực chính là muốn tao thiên lôi đánh xuống, vẫn là đến ăn xong. Ai, ngươi này đồng chí, cùng ngươi nói chuyện đâu, không nghe thầy à? ngươi này tư tưởng giác nộ rất có ta vấn đề A, không được, ngươi kêu gì, nói cho ta, ta phải đi tìm các ngươi lãnh đạo phản ứng phản ứng. Hướng tiền tiến đồng chí xem thường nói. Tần san bưng lên hộp cơm, hướng tiền tiến đồng chí. Đúng không, ngượng ngủng, ta chính là ngươi muốn tìm cái kia tần san, muốn tìm lãnh đạo, nặc, mặt sau kia tòa nhà lầu 2 tầng chính là, nhìn đến không, đi nơi đó là được. Úc, đúng rồi, ngươi nói muốn đem gạo bạch diện quên đi ra ngoài, vậy trước từ ngươi bắt đầu đi, kia mâm màn thầu cơm trắng gì, ngươi đều thả lại đi, dù sao ngươi bốn ngày không ăn cũng không quan hệ, ngươi đói thượng mấy ngày, có thể cứu không ít người đâu. Phụt, ha ha. Ha ha trong khoảng thời gian ngắn nhà máy vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cười, đặc biệt liêu thanh thanh âm lớn nhất nhất khoa trường, toàn bộ nhà ăn đều có thể nghe thấy. Tần san lúc ấy còn không quen biết nàng, chỉ cảm thấy cô nương này là gan rất lớn a. cư nhiên dám như thế danh mục trương gan. Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi đương cán bộ ghê gớm lạc, đương cán bộ liền có thể khinh thường chúng ta này đó công nhân, ngươi loại người này tư tưởng như thế là hậu. Nên bị đưa nông trường đi cải tạo hướng tiền tiến gắt gao tún chặt tần san hộ cơm, chính là không cho nàng đi. Tần san cũng phát hỏa, không phản ứng ngươi, ngươi còn mặt dài đúng không, không cho điểm giáo huấn ngươi cũng không biết hoa nhi vì sao như vậy đỏ đúng không. Chương 43 Hướng tiền tiến đồng chí đúng không, ngươi như vậy ghét bỏ xưởng sắt thép, lúc trước tổ chức điều ngươi lại đây thời điểm, ngươi như thế nào không lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hiện tại chính là chống lũ thời khắc mấu chốt. ngươi rời đi lấy kia công tắc còn như thế nào khai triển không được hiện tại xem ra là tổ chức tổn hại ngươi ý nguyện ta phải đi cùng xưởng ủy lãnh đạo nói nói vẫn là đến đem ngươi triệu hồi đi mới được kia nhưng không tiểu tần ngươi chạy nhanh đi chúng ta đều nghe được vị này hướng đồng chí chính là một chút đều coi thường sườn thép nhân ra không muốn, sao còn có thể cường lưu các vị đều nói nói có phải hay không a đúng vậy đối đối Hướng đồng chí là điều đến vận chuyển đội đi, vừa lúc, vận chuyển đội đội trưởng Lão Dương ta nhận thức, hắn là cái dễ nói chuyện người, ngươi nếu muốn rời đi, hắn khẳng định không nói hai lời liền đáp ứng ngươi. Đúng vậy, ngươi yên tâm, muốn đi thì đi đi, chúng ta đều biết ngươi là làm quán bá thượng sống, không quá thói quen nơi này, đến lúc đó lãnh đạo không đồng ý, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Đúng là ăn cơm thời điểm, nhà ăn người cũng không ít, đại gia ngươi một câu ta một câu. Mặt ngoài là vì hướng tiền tiến hảo, nhưng ai còn có thể nghe không hiểu kia giọng nói. Một câu lại một câu trong tối ngoài sáng chèn ép nàng, đuổi nàng đi. Lẽ ra nàng vừa tới, kết thủ cũng sẽ không nhanh như vậy, nhưng ai làm nữ nhân này xuẩn đâu. Mới đến không bao lâu, liền đắc tội toàn bộ nhà máy người, liền nàng vừa mới lời nói, thật đúng là vô khác biệt, đại diện tích bắn phá, toàn bộ xưởng sắt thép người đều bị nàng cấp thình thịt đổ. Sườn sắt thép ít nói cũng có hơn hai và người, may mắn hiện tại không tất cả tại, bằng không còn không được đem vị này đi tới đồng chí cấp xé, một người một ngụm nước bọt là có thể chết đối nàng. Tần San cũng rất bội phục nàng can đảm, mới đến, liền góp chân cũng chưa đứng vững, cư nhiên dám đắc tội toàn bộ nhà máy công nhân viên trước, không biết là nên khích lệ nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là khinh bỉ nàng cái ngốc lớn mật. Tần San tính tình cũng coi như không tốt, nhưng vừa tới thời điểm cũng là kẹp chặt cái đuôi làm người vị này đi tới đồng chí lại một chữ miệng đem toàn bộ xưởng sắt thép người đều cấp đắc tội đã chết đại gia không khi dễ nàng khi dễ ai còn dám chửi bới toàn bộ nhà máy tư tưởng giác ngộ nàng đây là chiều tìm đường chết trên đường chạy như điên kéo đều kéo không được a hướng tiền tiến mặt trướng đến đỏ bừng cắn cái môi ánh mắt nan kham cực kỳ nàng lại hoành cũng không thể một chút đối thượng toàn nhà máy người a ta ta không ngươi Ngươi, ngươi cái gì à, ngươi như vậy có thể, chúng ta xưởng sắt thép nhưng dung không dưới ngươi này tôn đại phận, nặc, môn ở nơi đó, có thể đi rồi. Tần san còn chưa nói lời nói, mặt sau liền chạy ra khỏi một nữ nhân, chỉ vào vị này đi tới đồng chí hung hăng trào phúng một phen. A đi tới đồng chí thét trói thai, chạy đi ra ngoài, lưu lại một đống người thoải mái cười to, một tân nhân cũng dám đối với bọn họ này đó lao tiền bối khoa tay múa chân. không nghĩ ở xưởng thép lăn lộn đi. Lúc ấy lao tới người chính là Liêu Thanh, Tần San bởi vậy cùng Liêu Thanh hai người nhận thức. Càng Liêu, hai người càng đầu cơ, hơn nữa Tần San phát hiện hai người bọn nàng tính cách còn rất là tương tự, đều là bạo tính tình, bất quá Liêu Thanh là cái loại này tính tình lên đây liền không quan tâm, có thể cầm đao chém người, nhà máy nhận thức người cơ bản liền không không sợ nàng. Đương nhiên, người khác không dám chọc nàng. trừ bỏ nàng kia bạo tính tình ở ngoài tự nhiên vẫn là bởi vì nàng kia không quá giống nhau ra thế liêu thanh phụ thân là thành phố vê nút thị trường đúng vậy thị trường tần san mới vừa biết đến thời điểm còn mãn nhãn không thể tin tưởng liêu thanh ngày thường đi làm tan tầm một chút cũng chưa tự cao tự đại không thấy ra tới à, cư nhiên vẫn là cái thật đánh thật quan nhị đại người không thể đánh giá qua tướng mạo nước biển không thể dùng đấu để đong đếm nhưng đem tần san này bình dân kinh đủ Khó trách nàng ở nhà máy tiêu ngạo bá đạo, người khác lại liền cái dám cũng không dám phóng, nhân ra có cái kia tư bản bái. Nàng tuy rằng ra thế hảo, người lớn lên cũng không tồi, tiểu kiều nhu nhu, trắng non sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, coi như là cái mỹ nhân, cùng tần san đứng chung một chỗ cũng chút nào không thua kém. Nhưng nàng tính tình hòa bạo, động bất động là có thể dỗi đến người ngược đau, hơn nữa nàng chưa bao giờ hạ cơ sở, cùng một đường công nhân liên lạc liên lạc cảm tình. Như thế liền tính, rốt cuộc thị trưởng ra nữ như sao, có chút ngạo khí là hạt là. Nhưng cố tình nàng còn ăn ngon, ăn mặc hảo, trang điểm lên càng là quang thải chiếu nhân, những cái đó một đường nữ công đứng ở bên người nàng đều mau bị so thành một đống cất chó, người khác có thể không hận nàng. Không cần xem thường nữ nhân ghen ghét tâm, thời khắc mấu chốt chính là có thể muốn mệnh. Người nói một chút, mọi người đều ở ăn cỏ ăn trấu liền kiện quần áo mới đều không bỏ được mua. Ngày lễ ngày Tết mới có thể an thượng như vậy điểm thịt, Liêu Thanh cũng đã quá thượng khá giả tiêu chuẩn sinh hoạt. Rõ ràng đã như thế bị người hận, nhưng Liêu Thanh nàng căn bản không biết điệu thấp hai chữ sao viết, còn cả ngày ở người khác trước mặt lúc gần lúc hiện, xưởng thép người không chán ghét nàng, chán ghét hay, này liền cùng đời sau thủ phú tâm lý không sai biệt lắm. Người tan tầm đi bách hóa đại lâu không, nghe nói nơi đó tân vào một đám bức đèn đung, còn có áo khoác, nhưng xinh đẹp, này mùa đông lập tức liền tới rồi, như thế nào cũng đến chuân thượng một hai kiện quần áo qua mùa đông. Lời này nói được nhiều nhận người hận, khó trách những người đó ái truyền nàng tiểu lời nói, không gặp chung quanh người biểu tình sao? Những người đó xem liêu thanh trong ánh mắt ghen ghét đều mau hóa thành thực chất, đem liêu thanh cấp thọc cái đối xuyên, ngay cả tần san cái này đứng ở bên ngoài người đều bị lan đến gần. Hành a, đến lúc đó đi xem. Tần san cũng không phải để ý người khác ánh mắt người. Sảng khoái đáp ứng rồi. Kia hảo, đến lúc đó chúng ta mua xong quần áo còn có thể đi thái ra mặt quán ăn chén mì, vừa lúc cũng có thể đèm con của ngươi cấp mang lên, thịt nhiều náo nhiệt. Liêu thanh quả nhiên thật cao hứng, lẩm nhẩm lẩm nhầm nói cái không ngừng. Trong ánh mắt tràn đầy thẳng thắn thành khẩn cùng vui mừng, như vậy một người không có người sẽ không thích. Hai người một đường tới rồi sửa ủy tiểu lâu mới tách ra, bất quá cũng không cách rất xa. hậu cần chỗ cùng nhân sự khoa liền cách hai cái phòng hai cái bộ môn ngẫu nhiên xuyến cái môn trò chuyện một chút gì đó cũng là thường thấy sự nhưng tần san chú định tan tầm lúc sau chú định không thể cùng liêu thanh đi dạo phố đi chính trực buổi chiều hai điểm nhiều thời điểm một người cấp tốc đi vào nhân sự khoa viên xưởng trương hảo viên xưởng trương hảo ngại như thế nào đến nơi đây tới có việc sao nói thẳng thanh là được hà tất chạy xa như vậy xưởng trưởng văn phòng liền ở bên cạnh một đống tiểu lâu không đến 50 mươi mễ nơi nào xa tiểu nhậm nói đúng viên xưởng trưởng có việc kêu một tiếng là được hà tất mệnh nhọc chính mình đâu viên xưởng trưởng sắc mặt nghiêm túc nhất nhất chiều những người này gật đầu chào hỏi cũng không đi tìm vạn khoa trưởng lập tức tới rồi tần san trước mặt tần san giang hằng đã xảy ra chuyện viên phong thanh âm trầm ổn nhưng phun ra nói lại đem tần san cấp hoàng sợ nàng một phen từ ghế trên đứng lên Động tác quá lớn, ghế rửa ma sát mặt đất thanh âm thập phần trói thai. Trước kia tần san nhất không thích nghe loại này thanh âm, chính là hiện tại lại bất chấp này đó. Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại ở nơi nào. thần san lòng nóng như lửa đốt. Tiểu tử này không phải là lại làm gì trái pháp luật sự tình, bị người phát hiện. Hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn. Tần san trái tim nhảy đến bay nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm viên phong miệng. Sợ nghe được về Giang Hằng tin dữ. Nếu là đầu cơ trục lợi còn hảo, liền sợ chính hắn ra ngoài ý muốn. Giang Hằng tuy rằng thông minh, nhưng hắn tuổi tắc còn nhỏ, muốn thật gặp gỡ người xấu, đều không đủ nhân ra một ngón tay niết. Cố tình hắn còn tự cho mình rất cao, ai cũng chứng mắt, này nửa năm tần san đã ở nỗ lực thay đổi hắn ý tưởng, cho hắn biết cho rằng có người, thiên ngoại hữu thiên, nhưng hiệu quả cực nhỏ, bằng không cũng không thể xuất hiện phía trước đầu cơ trục lợi. một chốc nói không rõ vừa đi vừa nói chuyện sự tình là cái dạng này viên phong kéo tần san triều vạn khoa trưởng gật gật đầu hai người một trước một sau ra nhân sự khoa nay viên xưởng trưởng gì thời điểm cùng tần san quan hệ tốt như vậy không nghe nói a cũng không phải là ai các ngươi có nghe hay không hắn vừa mới kêu giang hẳn là tần san nhi tử tên đâu chẳng lẽ bọn họ hai cái ở xử đối tượng tiểu nhậm cơn có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy, sao khả năng chính là tần san chính là ly hôn ngươi cũng không thể như vậy bôi nhọ nhân ra bất quá ngươi nói viên xưởng trưởng cũng kỳ quái hơn 30 tuổi người cũng không tưởng thành cái ra cho dù có đứa con trai kia cũng không phải thân sinh sao cũng không chỉ hoãn nàng tìm đối tượng a nói được cũng là ngươi nói hắn lớn lên tuấn tú lịch sự công tác lại hảo muốn thật muốn tìm kia còn không dễ dàng các ngươi nói Hắn có thể hay không là kia phương diện có vấn đề a Không có khả năng, lưu thẩm, ngươi nhưng đừng há mồm liền nói bừa, muốn cho sưởng trưởng biết, ngươi liền chờ đi ai phê bình đi. Sao là nói bừa? ngươi nói hắn một đại nam nhân, hơn 30 tuổi, quá đến giống cái hòa thượng, còn không có vấn đề, ta xem a kia vấn đề lớn đi. Trong văn phòng bắt đầu đối viên phòng không tìm đối tượng, không kết hôn sự tỉnh tiến hành rồi nhiệt liệt thảo luận. nếu không nói như thế nào các bác gái không thể chọc đâu các nàng mạng lưới tình báo nói dỡn kia thật không phải cái không biết nhiều ít chân tướng đều là từ các nàng trong miệng truyền ra tới nhưng ta như thế nào cảm thấy bọn họ chính là ở xử đối tượng đâu nhậm quốc thành sờ sờ chính mình cái hót rất là nghi hoặc rõ ràng lúc trước hắn đại tẩu lần đầu tiên tới cửa hắn đại ca xem tẩu từ ánh mắt cùng hiện tại viên xưởng trưởng xem tần san giống nhau a chẳng lẽ hắn hoa mắt nhậm quốc thành lắc lắc đầu lại ngồi trở lại chính mình bàn làm việc thượng giang hằng trường học hôm nay tổ chức bọn họ đi vùng ngoại thành trồng trọt kết quả không biết sao giang hằng mang theo mấy cái tiểu tử biến mất trường học hoảng sợ nơi nơi tìm bọn họ cuối cùng cư nhiên là công an thông chi bọn họ đi bệnh viện lánh người nghe nói bọn họ chặn lại một đám người buôn lậu cứu không ít người cụ thể sự tình ta cũng còn không rõ ràng lắm được đến tin tức ta liền tới tìm ngươi viên phong một hơi giải thích xong Nhưng Tần San không chỉ có không có yên tâm, ngược lại càng thêm không thoải mái. Nghe một chút, nghe một chút, này lại là trốn học, lại là bắt bọn buôn người. Còn cứu con tin, Tần San quăng ngấm lại liền cảm thấy hai hùng khiếp vía, Cái này Giang Hằng, lá gan là càng thêm lớn, liền những người đó đều dám chê ơ, hắn là không muốn sống nữa sao? Tần San mặt trầm như nước, Giang Hằng hắn hiện tại thế nào? Hắn đảo con hảo, nghe nói sát phá điểm ra, hiện tại đang ở bệnh viện. Viên phong vội vàng đem chính mình nghe được tin tức nói ra. Thần san nhẹ nhàng thở ra, người không có việc gì liền hảo. Bất quá đảo mắt tỉnh, nàng lại bị giang hằng làm sự tức giận đến ngực đau. Cái này tiểu tử thúi, không biết trời cao đất dày, chuyện gì đều dám cắm một tay. Hiện tại hảo, đem chính mình cấp làm tiến bệnh viện đi, cũng không biết bị thương thế nào. Ai, nếu là lần này có thể làm hắn học ngoan, thần san liền cảm ơn trời đất, có cái như vậy nhi tử. Tần San cũng là tâm mệt. Giang Hằng không chỉ có sẽ làm sự, còn có thể làm sự. Lần này nói hắn, lần sau hắn lại sẽ chứng nào tận ấy. Nhưng Tần San lại không bằng lòng đem hết toàn lực đi áp chế hắn thông minh. Kia nàng cùng Giang Tiên Phong lại có gì bất đồng đâu. Bất quá một cái là mạnh bạo, một cái là mềm thôi. Tần San không đành lòng xem Giang Hằng không khoái hoạt. Sự tình tới rồi tình trạng này bước liền tính đi vào ngõ cụt. Hiện tại Tần San một chán kiện tụng. Lấy Giang Hằng là một chút triệt đều không có. Chương 44 Tần San đầy mình khí, cũng không biết chiều ai phát, cả người nghẹn đến mức sắc mặt đều xanh mét xanh mét. Viên phong tự nhiên cũng nhìn ra Tần San đang đứng ở bạo nộ bên cạnh, một không cẩn thận liền có khả năng làm nàng nổ mạnh, hắn sáng suốt nhắm lại miệng. Không lại nói Giang Hằng cứu bao nhiêu người, hắn lại là như thế nào bị thương. Hiện tại đối Tần San nói cái này không khác lửa cháy đổ thêm dầu, làm Tần San bùn bùn liền bạo phát. Khi thật chính hắn cũng cảm thấy giang Hằng tiểu tử này có điểm quỷ dị, bất quá mới 7 tuổi mà thôi, lại có thể đem so với chính mình lớn hơn 3-4 tuổi một đám hài tử cấp sai xử đến xoay quanh. Mỗi người nghe lời hắn, so nghe chính mình cha mẹ còn phải kính, không biết còn tưởng rằng tiểu tử này cho bọn hắn rót mê hồn canh. Viên Phong nhớ tới phía trước chính mình ở trường học bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng, liền nhăn lại lông mày. Hai người một đường không nói chuyện, thực mau liền chạy tới bệnh viện. Tần San thực mau liền đến bệnh viện, tìm hộ sĩ hỏi hỏi, thực mau liền tìm tới rồi giang hàng bọn họ ở phòng bệnh. Kết quả vừa đến nơi đó, Tần San liền phát hiện toàn bộ phòng bệnh giống cái chợ bán thức ăn, tiếng khóc, đùa dẫn thanh, tiếng thét trói thai, tiếng kêu rên, giao tạp ở bên nhau, vang dội cực kỳ. Toàn bộ bệnh viện đều không có này một cái phòng bệnh náo nhiệt, càng miễn bàn những cái đó vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt đám người, đem toàn bộ hành lang đều đổ đến chật như nêm cối. Tần San cùng viên phong phí lao đại kính mới tế đi vào, đi vào liền phát hiện phòng bệnh là thật sự náo nhiệt. Đại nhân, tiểu hai tử, công an, tuần tra đội, cả trai lẫn gái thêm lên có hơn 20 cái, ngày thường lời nói tính rộng mở phòng bệnh, giờ phút này lại liền cái xoay người địa phương đều không có. Tần San ở bên trong lúc gần lúc hiện, tìm nửa ngày mới ở một đống đám người mặt sau gặp được Giang Hằng, này vừa thấy, nàng vừa mới nhắc tới tới tâm mới tính thả xuống dưới. Trừ bỏ Giang Hằng, Tần San thậm chí còn gặp được rất nhiều thuộc gương mặt, có triệu tỷ, có béo thẩm, thậm chí còn có Trương Lê cùng Giang Tiên Phong này hai người. Tần San trong lòng dùng mình, biết việc này sợ là không đơn giản như vậy. Giang Hằng tinh thần nhìn qua con hảo, bất quá nhìn kỹ xem, liền sẽ phát hiện hắn ngón tay cũng là bị một vòng băng vải cấp cuốn lên, nhưng may mắn không phải quá nặng thương. Trương hũ một hơi, Tần San tâm mới chậm rãi khôi phục bình thường nhảy lên. nhưng tùy theo mà đến chính là càng thêm hòa đại tần san cái mũi không ngừng thở hồn hển vọt tới giang hàng trước mặt liền đem hắn cấp sách lên bất chấp hắn vui sướng sắc mặt chiếu hắn mông chính là một chút tiểu tử thối, làm ngươi không nghe lời làm ngươi nơi nơi chạy nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần không cần làm những cái đó sự không biết có bao nhiêu nguy hiểm à ngươi còn không nghe lời không nghe lời ta hôm nay thế nào cũng phải hảo, hảo đánh đánh ngươi không thể thần san khí cực một chút cũng không có thủ hạ lưu tình, cố tình Giang Hằng là cái quật cường, không chịu mở miệng xin tha, mặc cho Tần San đánh, Tần San càng tức giận. Ngươi nói ngươi, làm ngươi không cần chạy loạn, ngươi không ngừng nghe. Hiện tại Hảo đã xảy ra chuyện, biết chính mình sai rồi sao? Về sau còn nơi nơi chạy loạn không? Tần San ngừng lại, lạnh lùng nhìn Giang Hằng. Giang Hằng đôi mắt đều đã ướt nước, nhưng chính là đường khai đầu, không chịu xem Tần San. Tần San lại nâng lên tay, tính toán làm hắn lần này hảo hảo ăn cái đau khổ không thể đồng chí, đồng chí, dừng tay, dừng tay. Tần San không ngại chính mình bị người cấp ngăn cản, quay đầu nhìn lại, là cái công an, hơn 30 tuổi, diện mạo rất là tục tẳng, trên eo đường thương, trên đầu mang theo mũ, xem người thời điểm trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang cho thấy hắn cũng không phải không có ý tưởng người. Người là? Tần San nghi hoặc hỏi. Ngươi chính là giang hàng đường, đúng không? Ta là cục công an lôi nhị thụ, ngươi có thể kêu ta láo lôi. Ngươi tới nói xong sờ sờ chính mình cái hốc, hàm hậu cười cười. Chỉ này cười, liền hòa tan phía trước phía trước nghiêm túc, thần san đối hắn có hảo cảm, thoạt nhìn là cái không tồi người. Ai, đồng chí, hài tử làm sai hảo hảo giáo là được, đừng động thủ A, phải biết rằng, đứa nhỏ này chính là lập công lớn, hắn không chỉ có phát hiện bọn buôn người. còn đem bọn họ một lưới bắt hết một cái cũng chưa rơi xuống cứu không ít người đâu ngươi hẳn là hảo hảo khen ngợi hắn mới đúng lôi nhị thụ đầy mặt cao hứng tán dương nói tần san một một khuôn mặt đã sớm biết chuyện này cùng giang hàng thoát không được căn hệ lại không nghĩ rằng hắn sẽ ở bên trong khởi lớn như vậy tác dụng cứu người hắn một cái tiểu hài tử như thế nào cứu người tương đồng chí sợ không phải nghĩ sai rồi tần san hỏi lại kia sao có thể nghĩ sai rồi Ta chính là Hảo, lôi nhị thụ, ngươi có rảnh nói này đó, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đi xử lý bọn buôn người đó đi. Viên phong lãnh đạm thanh âm từ phía sau truyền đến. Ai, là, đoàn trưởng, ngươi sao tới? Nam nhân vừa thấy viên phong trong ánh mắt cứu nhảy ra kinh hỉ. Thần san cũng thấy được cái này vừa mới cùng chính mình cùng đi đến người, tới thời điểm hai người là cùng nhau, nhưng sau lại hắn lại không biết chạy đi nơi đâu. không nghĩ tới chính là hắn rồi lại xuất hiện hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cùng trước mắt cái này lôi nhị thụ rất là quen thuộc cái gì đoàn trưởng không đoàn trưởng ta đều đã xuất ngũ đừng lại như vậy tề về sau đã kêu tên của ta đi viên phong đi đến rằng có hai người trước mặt bình tĩnh nói kia kia hành đi viên viên đồng chí ước chừng là lần đầu tiên tê nghiệp vụ không thuần thục gập đèn mặt đều đỏ lão lôi Ngươi như thế nào giống cái đại cô nương dường như, mặt nói hồng liền hồng, xuất ngũ lúc sau liền ra mặt cũng biến mỏng không thành, trước kia cái kia cùng chúng ta mồm to uống rượu lao lôi đi đâu. Viên phong nhíu mày. Ha ha, ha ha, nói đúng, lao viên, từ xuất ngũ ta đều sắp quên mất chính mình những cái đó năm là như thế nào lại đây, chờ lát nữa chờ sự tình xong rồi, chúng ta hảo hảo tụ tụ, cái ngoan ngoãn, từ xuất ngũ, lao tử liền không sảng khoái uống qua rượu. Lôi nhị thụ thật mạnh vô viên phong bả vai, lớn tiếng cười nói. Viên phong gật đầu đáp ứng, còn lộ ra nhàn nhạt tươi cười, thiếu chút nữa không làm tần san trong mắt rơi xuống. Đây chính là nàng lần đầu tiên nhìn thấy viên phong phát ra từ nội tâm tươi cười. Tuy rằng cùng hắn thuộc dính rất nhiều, nhưng là tần san nhìn thấy hắn nhiều nhất chính là suốt ngày bản quan tài mặt. Ngẫu nhiên cười cũng là cười lạnh, châm biếm, còn không nữa thì là sắc mặt cổ quái, Tần san đều nhìn không ra tới nguyên nhân. Không nghĩ tới hắn cũng là sẽ cười đến thực vui vẻ sao, hắn cười lên, có loại băng tuyết hòa tan cảm giác, thập phần kinh diễm, ngay cả tần san đều không khỏi ở trong lòng để lại hắn tươi cười. Hảo, bất quá ngươi đây là... Viên phong nhìn tần san cùng nam nhân đối chất cảnh tượng, thập phần nghi hoặc. Này, này không phải đồng chí đánh người sao? Ta, ta liền lôi nhị thụ ấp uống nửa ngày, cũng chưa có thể nói ra cái nguyên cớ tới. dù sao cũng là tần san gia sự hắn tùy tiện xen mồn có bao nhiêu lo chuyện bao đồng hiểm nghi nhưng thật ra viên phong ở tần san cùng giang hằng trên người dạo qua một vòng liền biết là nguyên nhân hắn cũng không hỏi nhiều ngược lại nói lên khắc vừa mới ta đi hỏi bác sĩ giang hằng tuy rằng chỉ bị chút bị thương ngoài ra chính là hắn đầu lại là không cẩn thận đánh vào trên tảng đá cho nên vẫn là muốn nằm viện quan sát mấy ngày ngươi xem được không không nghĩ tới hắn vừa mới biến mất là đi làm chuyện này Tần San trong lòng có trận dòng nước gấm sẽ qua. Không nghĩ tới hắn thật đúng là rất cẩn thận. Đâm trên tảng đá Tần San buồn bực, phía trước không thấy được a, nhưng viên phong không cần thiết lừa nàng. Tần San cẩn thận nhìn nhìn Giang hàng đầu, lại sơ sờ, sờ. quả nhiên ở hắn cái hốt nơi đó sờ đến một cái nô lên, vừa thấy chính là đông. Lại xem Giang hàng, rõ ràng đều phải khóc, nhưng chính là cố nén, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, chính là không song sung dưới. trong ánh mắt càng là tràn ngập thương tâm, khổ sở. Ai, sớm biết rằng liền không động thủ, tần san trộn dạng, sờ sờ cái mũi, kỳ thật nhìn thấy giang hàng không có việc gì, nàng khí liền tiêu hơn phân nửa. Nào biết cái này giang hàng cái này tiểu tử túi, làm chuyện xấu bị tần san chảo cái hiện hành, còn cắn chặt răng, chết không nhận sai, tần san mới không có thể khống chế được chính mình hỏa khí. Kết quả nào biết đâu rằng giang hàng đầu cũng bị thương, còn vẫn luôn chịu đựng không mở miệng, may mắn thương thế không nặng, bằng không Tần San liền gây thành đại sai rồi, thật là, Tần San lại đau lòng lại tức giận, liền chưa thấy qua so với hắn càng quật hải tử. Nếu là chính hắn không nghĩ mở miệng, ai cũng bức bách không được hắn, Tần San cũng giống nhau, thẳng đến giờ khắc này, Tần San mới có thể khắc sâu nhận thức đến cái này về sau nghiên cứu khoa học đại lão là thật sự cùng những cái đó người thường không giống nhau. Mặc kệ là tư tưởng vẫn là hành vi Hết thể đều cùng người thường có rất lớn khác nhau Giờ khắc này Tần San sinh ra tự mình hoài nghi Nàng thật sự có thể thay đổi Giang Hàng vận mệnh sao Ủ rũ chỉ là nhất thời Tần San lập tức lại khôi phục nguyên khí tràn đầy Nếu là thật làm Giang Hàng rơi vào cái kia kết cục Nàng sợ là đã chết đều không được căn bình Tần San sẽ không dễ dàng nhận thua Dù sao nàng còn có cả đời thời gian Người tiểu tử này Như thế nào liền không biết nói điểm mềm lời nói, vừa mới nương đánh ngươi địa phương, có đau hay không? Thần san sờ sờ giang hàng đầu, hối hận nói. Nào biết giang hàng đầu đại nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống trên mặt đất, vừa mới tần san đánh hắn, hắn cũng không chịu khóc, hiện tại lại không nhìn xuống. Thật đúng là ăn mềm không ăn cứng à, tần san không nói thêm nữa, chỉ là đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, làm hắn khóc cái đủ, chờ hắn bình tĩnh trở lại, tần san tưởng vùng hắn thời điểm. Thình lình phát hiện Giang Hằng đã ngủ rồi. Trên mặt còn giữ nước mắt, là khóc mệt mỏi vẫn là bởi vì tần san loan buồn hắn, cảm xúc giao động trọng đại, nho nhỏ thân thể chịu không nổi mới ngủ rồi. Tần san đem hắn đặt ở trên giường bệnh thời điểm còn không có có thể nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Nương, nương, ta phải về nhà, ngươi làm ta về nhà được không? Ta không nghĩ đại ở chỗ này, ta sợ hãi. Tần san vừa mới dàn xếp hảo Giang Hằng, tiện đi bận rộn viên phong. Liền nghe được bên kia có tiểu nữ hải thanh âm hô. Tần san quay đầu lại đi, không sai, quả nhiên chính là giang tiên phong người một nhà. Trương Lê tiểu nữ nhi giờ phút này đang nằm ở trên giường bệnh đại xảo đại nháo, một hai phải về đến nhà đi. Lại xem Trương Lê, bụng nhỏ nhô lên, này thai hẳn là có năm cái nhiều tháng, nàng ngăn phía trước khô gầy khô vàng, buồn bực thất bại, nét mặt tỏa sáng, tinh thần no đủ, vừa thấy liền biết thực hạnh phúc. xem ra giang lão thái sắc thật là trương lê thiên địch không có nàng trương lê lại sống đến giờ còn đem cuộc sống gia đình kinh doanh đến hô mưa gọi gió bất quá người luôn là muốn chịu điểm trách trở mới có thể lớn lên không phải sao tần san nhớ tới chính mình gửi về quê lá thư kia hiện tại nên biết đến người hẳn là đều đã biết đi giữ lại liền chờ xem kỳ vui nàng vốn dĩ không muốn làm như vậy tuyệt nhưng ai làm trương lê đem chủ ý đánh tới giang hàng trên người Vậy không thể trách nàng nhẫn tâm. Chương 45. Tần San cũng không phải là đứng bị đánh tính cách, cần thiết đến trả thù trở về không thể, bằng không nàng đến nghẹn chết. Không được, Lệ Lệ nghe lời, ngươi bị thương, đến lưu lại nơi này nằm viện, bằng không mụ mụ sẽ lo lắng, biết không? Trương Lê nhìn cách đó không xa Tần San, ánh mắt hiện lên một tia bất mãn, tiện đà lại ôn nhu đối chính mình tiểu nữ nhi nói: "Đúng vậy, Lệ Lệ, nghe lời, không sợ hại à, tỉ tỉ cũng sẽ ở chỗ này bồi ngươi, không trở về lưu ngươi một người. Trương viện viện nhìn thấy chính mình muội muội trên đầu thương, đau lòng vô cùng. Nàng năm nay cũng mới bất quá mới 6 tuổi mà thôi, cũng đã ăn người khác 60 năm mới ăn xong đau khổ. Rõ ràng nàng tuổi này tiểu hải tử, ở đời sau hẳn là còn ở cha mẹ trong lòng ngực làm lũng, nhưng lệ lệ lại muốn đỉnh hắc ngũ loại hậu đại danh hiệu, bị người khinh bỉ, xa lánh, khi dễ, bị đánh, ném cục đá. Ném Cất trâu loại sự tình này càng là thường thấy. Có chút quá mức càng là muốn đem nàng cấp kéo đi. trương viện viện nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xuyên qua, hơn nữa xuyên qua tới liền gặp phải tu la chàng. Mẫu thân là nhà tư bản nữ nhi, phụ thân là nhà tư bản nhi tử, không cần thiết nói, phần tử xấu mũ nàng là mang định rồi, thiết thiết, như thế nào đều trích không xuống dưới. Càng không cần phải nói, nàng phụ thân vứt bỏ các nàng mẹ con ba người. lưu lại một đống cục diện rồi răm trốn đi nước ngoài, nhậm là trương viện viện thiên lanh bách lợi, cũng cảm thấy chính mình không giải được cái này tử cục, không có biện pháp, hoàn cảnh chung ở kia. Hiện tại tình thế đối với các nàng đã là tương đương không hữu hảo, càng miễn bàn lại quá 6 năm, trong lịch sử kia chàng thanh thế to lớn, rộng lớn mạnh mẽ vận động liền phải đột kích, Sở hữu hết thể đều sẽ bị đẩy đến trọng tới, các nàng hiện tại thân phận chính là cái sống biêng ngắm. Nói là vạn tiễn xuyên tâm đều không khoa trương. Trương viện viện mỗi khi nghĩ đến về sau nhật tử đều lo lắng suốt ruột, nàng sợ chính mình căn bản là chịu không nổi đi, không phải không nghĩ tới chạy trốn. Nhưng bọn họ này ba người nhục nhược, tiểu nhân tiểu, sợ là còn không có xuất sưởng, đã bị bắt được, nếu có thể tìm được một cái đại chỗ rửa thì tốt rồi. Nàng không biết chính là, nếu không có tần san cái này ngoài ý muốn, trương viện viện nguyện vọng là thực hiện. nhưng hiện tại cái kia cơ hội bị tần san cấp bóc chết vĩnh viễn đều không có tiên phong là giang hằng cứu lệ lệ chúng ta đến đi giống hắn nói lời cảm tạ đi trương lê vớt chính mình bụng thử hỏi chính mình bên cạnh nam nhân tạ gì tạ lệ lệ là hắn muội muội cứu nàng không phải hẳn là còn làm ta này đường cha đi tạ hắn hắn cũng không sợ chết thọ hừ giang tiên phong bất mãn cái này giang hằng chính mình nằm viện không nói liên quan lệ lệ cũng trụ tiến vào không biết hắn hiện tại tiền lương chỉ có năm mươi nhiều khối a cái này tiện loại chính là cố ý cùng hắn cái kia nương một cái đức hạnh đều tưởng chiếm hắn tiện nghi cậu không đổi được căn phân kia nào thành giang hằng hắn lại nói như thế nào cũng là con của ngươi phụ tử chi gian nào có cách đem thủ hơn nữa hắn cứu lệ lệ khẳng định là bởi vì ngươi hắn là ngươi nhi tử ngươi hẳn là nhiều quan tâm quan tâm hắn mới đúng Như vậy về sau chúng ta nhi tử cũng có thể nhiều ca ca đau hắn, đúng không, Tiên Phong? Trương Lê ôn nhu như nước nhìn Giang Tiên Phong. Chính là Giang Tiên Phong trần trở, thật luyện tiếp, Chính là cái kia tiểu tiện loại, từ tần san theo tần san, liền rốt cuộc không có tới xem qua hắn liếc mắt một cái, hỏi nhiều một câu cũng không chịu, lương tâm đều bị cầu ăn, người như vậy hắn sẽ không bỏ xuống được chính mình, Giang Tiên Phong không lớn tin tưởng. Nhưng Lê Lê như thế khẳng định, Nàng như vậy ôn nhu, nơi nào sẽ nói dối, chẳng lẽ là thật sự. Giang Tiên Phong có chút không xác định. Nghĩ đến Giang Hằng trong lòng vẫn là có hắn cái này cha, Giang Tiên Phong không khỏi đắc ý, xem, liền tính ngươi tần san đem hắn tiếp nhận đi, dốc lòng chăm sóc, mọi cách che chở, thì tính sao, cha chính là cha, ai cũng không thể lau sạch bọn họ chi gian quan hệ. Giang Tiên Phong chỉ cần ngẫm lại tần san bị Giang Hằng vứt bỏ cảnh tượng, hắn liền cao hứng. Trương Lê thấy hắn sắc mặt hảo rất nhiều, thậm chí còn ẩn ẩn có thể nhìn ra vui vẻ, xem ra hắn chỉ là ngoài miệng nói không thèm để ý mà thôi, trong lòng kỳ thật vẫn là không bỏ xuống được. Trương Lê áp xuống trong lòng chưa sót, không quan hệ, chờ chính mình nhi tử sinh ra, khẳng định có thể đem Giang Hằng cấp so đi xuống. Ngươi là ở lo lắng ta sao? Không có quan hệ, Giang Hằng là con của ngươi, cũng chính là ta nhi tử, các ngươi hai cái hòa hảo, ta liền an tâm rồi. Nếu là hắn có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ, vậy càng tốt. Trương Lê đầy mặt khát khao nhìn Giang Tiên Phong. Tiên Phong là cái ôn nhu người, từ trước đến nay là yêu nhất nàng, lấy nàng làm trọng, sự tình lần trước cự tuyệt nàng đã là cái ngoại lệ, hiện tại nhắc lại chuyện xưa, Tiên Phong khẳng định sẽ đáp ứng. Giang Tiên Phong hai mắt sáng ngời có thần, bị Trương Lê cấp cảm động đến không được, không hổ là chính mình ái nhân, Giang Hằng chưa từng kêu lên nàng nương. Nàng lại không so đo hiểm khích trước đây muốn một lần nữa tiếp nhận hắn, kia còn nói cái gì, đáp ứng, cần thiết đáp ứng à. Hành, ngươi yên tâm, ta đi, ta khẳng định đi, ngươi hảo hảo chiếu cố chúng ta nhi tử, chờ hắn sinh ra, ca ca liền ở nhà đến, đến lúc đó khiến cho Giang hàng dẫn hắn, được không a nhi tử. Giang Tiên Phong nhẹ giọng đối Trương lê bụng nói, đã đi ra ngoài tần san còn không biết nào đó người niệm tưởng còn không có đoạn. nàng chân trước mới vừa đem giang hàng giàn xếp hảo, sau lưng triệu tỷ liền đem nàng cấp kéo đi ra ngoài. Tiểu tần, thật là ít nhiều nhà ngươi giang hàng a, bằng không nhà ta trí viễn đã có thể ném. Ngươi nói, hắn muốn thật sự bị bán, ta nhưng như thế nào xuống a? Tiểu tần, ngươi cái này làm cho ta như thế nào cảm tạ ngươi, ta cũng không biết nói gì hảo. Ngươi, ta triệu tỷ kích động nói năng lộn xộn, túng tần san tay, không ngừng chiều nàng không lưng, cảm tạ. Nếu không phải Tần San ngăn đón, nàng sợ là đều phải quỳ xuống mới hảo. Tần San, nàng vừa mới còn là vì Giang Hằng không nghe lời, hung hăng tấu hắn một đốn, không nghĩ tới này liền dính vào hắn quang, bị ngươi trở thành chúa cứu thế, tương phản quá lớn, nàng đến chậm rãi, chậm rãi. Triệu tỷ, nhìn ngươi nói, ngươi cũng không thiếu giúp ta vội a ta có thể mua được phòng ở, tìm được công tác, nhưng không đều là dựa vào ngươi. tần san đành phải vứt đi chính mình về điểm này cảm thấy thẹn tâm cùng triệu tỷ tâm sự kia đều là tiểu tiết sự bằng chính ngươi cũng thành triệu tỷ xua xua tay không để ở trong lòng tần san tới lâu như vậy triệu tỷ cũng coi như xem minh bạch nàng là cái có năng lực người mặc kệ đến nơi nào đều có thể sai được không coi chính mình nàng cũng giống nhau có thể lưu tại xưởng sắt thép không gặp chính mình ra cái kia lão nhân đều nhớ kỹ tần san người này sao Ngươi nói ngươi, chính mình lợi hại không nói, Nhi tử cũng thông minh. Đâu giống nhà ta kia tiểu tử, chỉ biết gây họa, ngươi nói ngày thường cũng không thiếu hắn ăn, như thế nào đã bị nhân ra một viên đường cấp lửa đi rồi đâu. Triệu tỷ hận sắc không thành thép nói. Vẫn là nhà ngươi giang hàng thông minh, không chỉ có tìm được rồi trí viễn, còn cứu ra không ít người, ít nhiều hán, ta nếu là có cái như vậy Nhi tử thì tốt rồi. Triệu tỷ mãn nhãn hâm mộ. Ha ha! Thật là cái chuyện cười, nếu là triệu tỷ thật sự cùng Giang Hằng ở cùng một chỗ, sợ là mỗi ngày đều phải uống cây kim ngân trà hàng phát hỏa. Thiên tài thật đúng là chỉ nhưng xa xem, không thể tới gần. Tần san, ngươi xem như vậy được chưa, ta nhận Giang Hằng làm cảm nhi tử, về sau hắn chính là ta nhi tử, biết không? Triệu tỷ đầy mặt chờ mong. Con ơi. Triệu tỷ tư duy chi nhảy lên, làm tần san trợn mắt há hốc mồm. Không phải đang nói nàng nhi tử không nghe lời sự tình sao? Như thế nào liền nhận khởi con nuôi tới? Chẳng lẽ hiện tại lưu hành nhận kết nghĩa, phía trước cũng là, tần san không thể hiểu được thành người khác mẹ nuôi, hiện tại nàng nhi tử lại muốn nhận người khác vì mẹ nuôi. Nói thật, tư tâm tần san là không nghĩ làm càng nhiều người biết giang hàng không tầm thường, để tránh chọc phải có chút người có tâm mơ ước. Nhưng triệu tỷ làm người nàng là biết đến, liền tính đến lúc đó phát hiện giang hàng không thích hợp. nàng cũng nên sẽ không nơi nơi tuyên dương cần phải tần san đánh cuộc nhân tính nàng lại không quá dám này thật đúng là tiểu tần ngươi không muốn cũng không quan hệ ta còn là sẽ đem hắn trở thành thân nhi tử nhà ta trí viễn có giang hằng cũng đến có bằng không hắn kia ân cứu mạng ta cũng không biết sao còn triệu tỷ thành khẩn giải thích đại khái là nhìn ra tần san ở do dự triệu tỷ này ngươi trước không vội cự tuyệt Ta đây chính là chuẩn bị cấp giang hằng, phải hỏi qua hắn mới được. Không phải sao? Triệu tỷ ôn hòa cười nói, đây là cho nàng suy xét thời gian, thần san biết. Hành, vậy ngươi trước hảo hảo ngẫm lại, ta đi trước, về nhà thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn trí viễn kia tiểu tử không thể, bạch trường số tuổi, so giang hằng còn đại, đầu góc lại bạch dài quá. Vô vô tần san bả vai, Triệu tỷ xoay người đi trở về. Không hổ là Triệu tỷ Vừa không sẽ vì khó người khác, cũng sẽ không làm chính mình nàng kham, xem như cho hai bên một cái dưới bậc thang. Thần san cười thầm, chuẩn bị đi xem giang hàng tình không. Chờ nàng lại lần nữa đứng ở giang hàng mép giường thời điểm, phòng bệnh người đã thiếu rất nhiều, liền dư lại bị thương hại tử người nhà, còn có hai cái tuần tra đội người ở nơi đó hỏi chuyện. Trong đó một người nhìn thấy Tần san tiến vào sau ngẩng đầu lên, liếc nàng liếc mắt một cái. Bất quá nàng hiện tại hạng nặng tâm thần đều đặt ở Giang Hằng trên người, không thấy được. Tỉnh, muốn ăn cái gì, cùng nương nói, nương đi cho người mua. Nhìn thấy trước mắt giận dỗi đưa lưng về phía nàng Giang Hằng, Tần San bất đắc dĩ. Ăn cái gì, có đói bụng không, cùng nương nói nói bái. Thần San một phen ngồi ở trên giường, vòng đến Giang Hằng trước mặt. Lại phát hiện hắn ở giả bộ ngủ, đôi mắt nhắm chặt, lông mi lại đang run rẩy, thật đúng là không chuyên nghiệp đâu. Di, Giang Hằng ngươi ngủ rồi sao? Ai, kia tính, ta đi rồi, chờ ngươi tỉnh lại đến xem ngươi đi. Thần San bước chân tùy theo động tác lên. Nương, đừng, đừng, đừng đi, ta không ngủ. Mới vừa đi hai bước, Tần San liền nghe được phía sau Giang Hằng kêu to. Nguyên lai không ngủ a? Tần San cười cười, mới bỏ dậy Giang Hằng lại nháy mắt ngã xuống trên giường, đôi mắt rất băng, nhắm lại. Cái này tiểu tử thúi. Mặc kệ ở bên ngoài biểu hiện nhiều thành thục, vừa đến tần san trước mặt liền biến khôi phục chính mình tiểu hài tử bản tính. Vẫn là muốn ra đòn sát thủ mới được. Giang Hằng, thực xin lỗi, là nương sai rồi, không nên không phân xanh đỏ đèn trắng liền đánh ngươi, về sau nương sẽ không tái phạm, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng nương, về sau không thể lại làm như vậy nguy hiểm sự tình, chúng ta làm ước định, được không? thần san vươn ngón út, nhìn chăm chú vào nằm ở trên giường Giang Hằng. Giang Hằng hắn chậm rãi mở mắt, còn muốn thêm một cái, Ân, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, nương đều không thể vứt bỏ ta. Giang Hằng chừng lớn đôi mắt, không chịu bỏ qua tần san một chút ít cảm xúc. Nguyên lai like hắn nhất sợ hãi vẫn là cái này a. tần san hiểu rõ, gật gật đầu, hành, hảo, nguéo tay thắt cổ, một trăm năm không được biến. Giang Hằng đột nhiên từ trên giường nhảy lên, câu trụ tần san ngon út, nhanh chóng làm xong bước định. Sợ tần San sẽ đổi ý dường như. Bất quá xem hắn đẩy mặt nhẹ nhàng tươi cười, giống như đem trên người đại tay nải cấp dỡ xuống, tần San cũng nói không nên lời khác gì. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền tính hòa hảo, đã đói bụng không, muốn ăn gì, nương đi cho người mua. Tần San sờ sờ hắn nộ phóng đến giống đóa cúc hoa khuôn mặt hỏi. Ân, gạo cây cháo, canh trứng, bánh quẩy, còn có mì thịt bò rang hàng hít mắt, giống nhau giống nhau điểm số. Thập phần hưởng thụ, Giang Hằng, Giang Hằng, muốn ăn mì thịt bò là không, cha này liền đi cho người mua. Tần San còn không có gật đầu, Giang Tiên Phong liền vọt lại đây, đầy mặt sủng lịch, không biết còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu đau Giang Hằng đâu. Uống lộn thuốc đi, Thái Dương cũng không từ phía Tây ra tôi a. Giang Tiên Phong đây là, Tần San hồ nghi, chẳng lẽ là đầu óc phát sốt cháy hỏng, bằng không như thế nào đột nhiên liền quan tâm khởi Giang Hằng. không phải luôn luôn đều mắt mù sao. Giang Hằng ý tưởng phỏng trừng cùng Tần San không sai biệt lắm, không gặp hắn liền lời nói đều sẽ không nói sao. Một bộ không quen biết Giang Tiên Phong bộ dáng. Đứa nhỏ này, cao hứng hỏng rồi đi, trừ bỏ mì thịt bò, còn muốn ăn gì, nói cho cha, cha đều cho ngươi mua. Giang Tiên Phong cười gượng nói. mươi 46 Tần San cùng Giang Hằng hai mặt nhìn nhau, Giang Tiên Phong là thật sự sửa tính. Vẫn là có khác sở cầu. mặc kệ là loại nào tần san đều không thể đáp ứng nàng lại không phải ngốc tử giang tiên phong người này luôn luôn là không có việc gì không đăng tam bảo điện hiện tại đột nhiên biểu hiện đến như vậy nhiệt tình không cần phải nói khẳng định là có sở cầu nhưng giang tiên phong khả năng sai nhìn tần san nàng như là sẽ vì năm đấu gạo không lưng người sao cần thiết cự tuyệt a trừ phi giang tiên phong cho nàng một tòa kim sơn nha nha nha đây là ai a đèn qua sáng hoàng đến ta đôi mắt đều thấy không rõ lắm. Thần san lông mày một trọn lược hiện khắc nghiệt nói. Ngươi giang tiên phong tươi cười tức khắc liền duy trì không nổi nữa, mặt cứng đở, xem cũng chưa xem Tần san. Giang hằng, ngươi cùng cha nói, trừ bỏ mì thịt bò, còn muốn ăn gì, cha đi cho ngươi mua, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này sao liền không cẩn thận, cứu người còn đem chính mình cấp đáp đi vào, về sau cũng không thể lại làm loại này nguy hiểm sự tình, ngươi nương, không. Là ngươi trương gì không biết nhiều lo lắng. Giang Tiên Phong nhiệt tình đều chiều Giang Hằng phun đi, sắp đem Giang Hằng cấp đốt chọi. Tần san ly đến 3 mét xa, đều có thể ngửi được trên người hắn cái loại này âm như phát ra hương vị. Nàng nhưng không nghĩ làm Giang Tiên Phong lại cùng Giang Hằng nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nhưng cha, ta muốn ăn cái gì, ngươi đều cấp mua sao. Giang Hằng đánh gãy tần san, khuôn mặt nhỏ tràn ngập chờ mong nhìn Giang Tiên Phong. Mua, đều mua. Nói nói, người muốn ăn gì? Giang Tiên Phong hưng phấn đáp ứng nói, nhìn hắn như vậy, còn tưởng rằng chúng năm trăm vạn đâu, có cao hứng như vậy sao? Thần San mặc danh, người này không phải là đầu thật ra vấn đề đi. Cuối cùng, Giang Tiên Phong còn ném cho Tần San một cái đắc ý ánh mắt, làm Tần San càng sờ không được đầu óc, đắc ý, có gì khả đắc ý, hiện tại lời nói là nói được rất sảng, chờ lát nữa liền có hắn khóc. Tần San đối Giang Hằng không nói hiểu biết thập phần. Tám phần luôn có, vừa mới liền thấy hắn tròng mắt xoay lại chuyển, chỉ sợ là lại có gì mưu ma trước quỷ. Kêu hành, cha, trừ bỏ mì thịt bò, ta còn muốn ăn cháo gà, thịt cá viên, đúng rồi, ta còn tưởng uống điểm canh gà, không có canh gà nói cụ sen xương sườn cũng đúng, còn có cái kia. Tư Tử, Giang Hằng, nhiều như vậy ngươi ăn cho hết sao? Giang Hằng vừa nói một câu, Giang Tiên Phong mặt suy sụp một chút, Chờ Giang Hằng nói đến canh gà thời điểm, Giang Tiên Phong tươi cười đã toàn không thấy, chỉ còn lại có một trường có thể so với bao công mặt đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Hằng. Cái này thằng nhóc chết tiệt, không biết cá ở mùa đông là đặc cung sao. Còn có củ sen, hiện tại vừa mới mới vừa ngắt lấy, cho dù có, cũng không tới phiên hắn tới mua, càng miễn bản canh gà, quanh năm suốt tháng cũng bất quá có thể uống đến một hai lần, còn cơ bản đều là ăn tết thời điểm. Hiện tại hắn thượng nào đi cấp này thằng nhóc chết tiệt tìm canh gà, cái tiện phôi, cùng hắn cái kia nương giống nhau tiện. Giang Tiên Phong quay đầu đã muốn đi, nhưng đối diện Trương Lê, mãn tâm mãn nhãn đều là chờ mong, lại còn có đang chờ hắn kết quả đâu, không có biện pháp, đành phải trước nhịn xuống tới. Chờ, chờ tiểu tử này trở về, xem hắn không đem này khẩu ác khí cấp hung hăng ra. Giang Tiên Phong đều mau đem một ngụm ngân nha cấp cán, mới đem hỏa khí cấp tháp xuống đi. nhưng cố tình giang hàng tương đương không thức thời còn thấu đi lên thọc dao nhỏ lửa cháy đổ thêm dầu như thế nào sẽ ăn không hết cha ngươi đừng nhìn chúng ta tiểu kỳ thật ta khả năng ăn như thế nào cha không thể mua sao giang tiên phong ngạnh sinh sinh bài trừ cái tứ bất tượng cười tới mua đều mua ngươi yên tâm cha đều đáp ứng ngươi sao có thể đổi ý ngươi chưa trở ta lập tức liền đã trở lại nói xong hắn liền bằng mau tốc độ chạy đi ra ngoài tấm lưng kia thấy thế nào như thế nào hoảng sợ thần san trong lòng ngửa mặt lên trời cười to têu ngươi làm ra vẻ têu ngươi phùng má giả làm người mập xứng đáng tao báo ứng đi thần san hận không thể lại hung hăng giẫm lên một chân nói ra nước miếng mới hảo nương chờ lát nữa chúng ta có thể cùng nhau uống canh gà giang hằng híp mắt cười hì hì nói thần san vô vô đầu của hắn ngươi cái bớ cận. đảo cũng chưa nói khác giang hằng như vậy liền khá tốt Tần san phía trước còn lo lắng hắn tuổi tắc tiểu sẽ bởi vì giang tiên phong thái độ mà cảm thấy khó chịu, dù sao cũng là chính mình thân sinh phụ thân, ai không khát vọng phụ thân ái đâu. Nhưng giang hàng vận khí không tốt, gặp được chính là tên cặn bã thêm kỳ ba, không chỉ có không có cảm nhận được chút nào tình thương của cha, ngược lại còn bị hủy cả đời nhân sinh, quả thực chính là cặn bã chung chiến đấu cơ. Hiện tại xem ra giang hàng hẳn là không chịu hắn bao lớn ảnh hưởng, tần san trong lòng may mắn. cuối cùng là đem hắn từ trong lòng từ Giang ra cái kia vũng bùn cấp vớt ra tới. Giang Hằng nhìn chính mình nương, diện mạo rõ ràng cùng phía trước không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng là hành sự tác phong cùng tư tưởng lại hoàn toàn giống thay đổi một người, nàng thật là chính mình nương sao. Giang Hằng trong lòng tràn ngập không xác định. Bất quá không quan hệ, từ vừa mới bọn họ làm hạ cái kia ước định bắt đầu, hắn liền buông xuống những cái đó hoài nghi, mặc kệ trước kia có phải hay không. Về sau vĩnh viễn đều sẽ đúng rồi Giang Hằng mỉm cười ngọt ngào Nhìn hắn kia hai cái tỉ tỉ muội muội Bất quá Có chút thù vẫn là có thể thuận tay báo vừa báo Không phải sao Giang Hằng cười đến càng hoan Trương viện viện lại bị Giang Hằng cười cấp kinh một chút Nguy hiểm Phi thường nguy hiểm Nàng mồ hôi lạnh đều phải sung ra Liền tính lần trước Giang láo thái tới thời điểm Đều không có quá loại cảm giác này Nàng xuyên qua phía trước là trước nay đều không tin trực giác người, chính là tới rồi nơi này lúc sau, nàng phát hiện chính mình trực giác đột nhiên phi thường nhạy bén, rất là giúp nàng tránh thoát vài lần nguy hiểm. Lúc sau, nàng liền phi thường ỷ lại cái này không tính là bàn tay vàng bàn tay vàng. Người khác xuyên qua không phải không gian chính là dị năng, lại vô dụng chính là có cái vạn năng người nhà, nàng giống nhau cũng không chiếm được. Luận lên, liền nàng nhất thảm, gì cũng không có không nói. Còn có một đống lớn kéo chân sau người nhà, mỗi ngày Quang xử lý các nàng sự tình khiến cho Trương Viện Viện đủ phiền. Kết quả nàng hiện tại lại mạc danh cảm thấy cổ chỗ chợt lạnh, là cái loại này gần chết cảm giác, Trương Viện Viện hoảng sợ, là ai? Sẽ là ai? Chẳng lẽ là hắn? Trương Viện Viện quay đầu lại nhìn cái kia so nàng còn muốn tiểu thượng 4 tuổi nam hải trong lòng mạc danh cảm thấy chính là hắn, trừ bỏ hắn sẽ không lại có người khác. Lúc trước lần đầu tiên ở Giang Gia nhìn thấy hắn thời điểm, trương viện viện bên thai liền vẫn luôn có loại mạc danh thanh âm lại nói cho nàng, đó là nàng kẻ thù, cả đời đối thủ, rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa không khống chế được chính mình, đối hắn động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhưng trương viện viện vẫn là từ đáy lòng không thích Giang Hằng, vừa lúc Giang Ba cũng không thích hắn, hắn ở toàn bộ Giang Gia chính là cái ẩn hình người, đến nỗi lệ lệ đối hắn căm thù cùng khi dễ, trương viện viện cũng xem ở trong mắt, Nhưng thì tính sao, nàng mội mội còn nhỏ, hơn nữa ngày thường thông minh lại hiểu chuyện, cũng làm không tới nhiều quá mức sự. Ai ngờ sau lại phát sinh sự tình lại đại đại vượt qua nàng dự kiến, giang Hằng mụ mụ đến nhà máy đại náo một hồi, đem giang hàng mang đi không nói, còn ngoa giang ba gần nửa tháng tiền lương. Từ đó về sau, sự tình trở nên càng ngày càng không thuận lợi, các nàng gia sinh hoạt tựa như ngồi trên một chiếc bay nhanh chạy xe đạp, liều mạng chiều hạ sườn núi hoạt. Mặc kệ trương viện viện nàng hoa bao lớn sức lực, đều khống chế không được nó hạ sườn núi tốc độ. Đầu tiên là giang ra gia người không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió, một nhà già trẻ mang theo phô đệm chăn cuốn liền ở các nàng gia cấp chủ hạ, ăn các nàng, uống các nàng, còn muốn đánh các nàng người. Trương viện viện đương nhiên không phải ngồi chờ chết người, nàng xoa tay hầm hè bắt đầu cùng này đó cực phẩm tiến hành rồi dài đến 2 tháng đấu tranh, có thua có thắng, mắt thấy tình thế càng thêm nghiêm túc. Nàng được ăn cả ngã về không, lấy tự thân vì nhị, mới đưa lớn nhỏ mấy cái cực phẩm cấp đuổi ra răng ra. Chờ nàng quay đầu lại muốn tìm giang hàng thời điểm, lại phát hiện hắn cái kia mâu thân đã trở thành xưởng sắt thép căn sự, còn thực vì xưởng thép lập vài lần công lớn, thành công vào xưởng thép lanh đạo mắt. Sở hữu sự tình tựa như chạy đường dây xe lửa, căn bản không biết cuối cùng sẽ chạy hướng nơi nào. Nhưng trương viện viện lại trực giác sai rồi, hết thể đều sai rồi. Loại này nghèo túng sinh hoạt, không nên là của nàng, không nên. Không có chứng cứ, nhưng nàng chắc chắn chính mình không làm lỗi. Kia này hết thể ngọn nguồn sẽ là ai đâu. Tới, tới, tới, ăn cơm, giang Hằng, cha cho ngươi mua ngươi thích ăn, mau đến xem xem. Bất quá hơn 20 phút, giang tiên phong liền một lần nữa về tới phòng bệ. Cha, như thế nào không có thịt cá viên? Ai, không phải nói là canh gà sao? Như thế nào biến thành cải trắng đậu hủ canh? Đây là mì thịt bò sao? Như thế nào một miếng thịt đều không có? Giang Hằng quả thực thâm đến tần san miệng độc chân truyền, khắc nghiệt đến làm tần san đều không khỏi ghé mắt. Giang Tiên Phong càng là tức giận đến ném xuống đồ vật liền đi chính mình nữ nhi bên kia, liền xem Giang Hằng nhiều liếc mắt một cái cũng không chịu. Tần san cảm thấy nếu không phải chính mình ở đây, Giang Hằng sợ sớm đã bị tấu. Đúng là buổi tối ăn cơm thời điểm. Phòng bệnh cũng đều lục tục truyền đến các loại mùi hương, bên ngoài cũng dần dần náo nhiệt lên, tan tầm, xem bệnh người, tới đưa cơm người nhà, các loại thanh âm hôn hợp lên, náo nhiệt cực kỳ. Mụ mụ, mụ mụ, ta không muốn ăn cháo trắng, ta muốn ăn canh trứng, canh trứng, mụ mụ. Trương Lệ đem ăn cơm chén tùy tay ném vào trên tủ đầu giường, tức giận nói, không được, ngươi hiện tại sinh bệnh, chỉ có thể ăn chút thanh đạm. Trương lê nhíu mảy trấn ăn nàng. không, ta không, ta liền phải ăn canh trứng. bằng gì Giang Hằng có thể ăn, ta liền không được. Ba ba, hắn đều không nhận ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn xen vào hắn? Trương Lệ chỉ vào Giang Hằng tức giận nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ngươi kêu ai cha đâu, còn muốn ăn canh trứng, ngươi sao không đi ăn phân à, cái tiểu tiện nhân. Trương Lệ vừa dứt lời, phòng bệnh tựa như thổi qua một trận gió dường như, một người vọt tới Trương Lệ trước giường. Ngáy mắt liền tún chặt nàng tóc mắng. Tần san nhìn chăm chú nhìn lại, là giang hồng hoa, thực mau, phòng bệnh lại lục tục xuất hiện giang lão thái, giang hồng anh thân ảnh, giang lão thái tựa như nữ vương tuần tra lãnh địa, chậm gì gì chiều giang tiên phong các nàng đi đến. Nàng tuy rằng bước chân chậm, nhưng khí thế cũng không nhỏ, ấn đời sau nói tới nói, giang lão thái lên sân khấu tự mang khí chàng, nàng ngồi đến gần một bước, Trương lê liền phải run run lên. Chờ giang láo Thái tới rồi các nàng trước mắt thời điểm, Trương lê thân mình đã run thành run rẩy còn không dừng chiều giang tiên phong mặt sau trốn, y đồ tránh được giang láo thai ánh mắt. À, nam viện trong lúc hẳn là sẽ không nhàm chán, trò hay hẳn là lập tức liền trình diễn đi, tần san vững như thái sơn. Chương 47 Thật đúng là không uổng phí nàng kia gần một khối tiền biểu phí, nên tới người một cái cũng chưa thiếu, mênh mông quần quận một đám người vừa tiền đến, vốn dĩ liền không rộng lắm phòng bệnh. Có vẻ càng chen chúc May mắn phía trước lưu lại tuần tra đội nhân viên Không sai biệt lắm đều đi rồi Bằng không tần san nhưng không xác định Giang láo thái có thể ở chỗ này Thi triển đến khai Nàng người này luôn luôn bắt nạt kẻ yếu Vừa thấy xuyên quân trang Liền chân mềm, lại đại khí Cũng sẽ nhìn xuống Thời khắc mấu chốt, tần san cẩm lý vận lại Một lần phát huy nó tác dụng Hiệu quả cũng không tệ lắm Tần san nhìn trước mắt cảnh tượng Thập phần vừa lòng Cái này giang tiên phong hẳn là không rảnh đến giang hàng trước mặt trang từ phụ đi, vừa mới vẫn luôn xem hắn ở nơi đó biểu diễn, nhưng đem tần san ghê tẩm đến quá sức. Người cái bồi tiền hóa, bằng gì nằm viện, thật khi chúng ta giang ra tiền là gió to quát tới a nha đầu chết tiệt kia phiến tử, không hổ là tư giang hồng hoa nói tới đây chớp chớp mắt, tạm dừng hạ, nàng tuy giảng xuẩn, nhưng cũng biết này đó lời nói có thể nói, này đó không được. Cùng cái này hắc ngũ loại kết hôn người chính là nàng đại ca, phải bị càng nhiều người cấp biết, không nói được còn sẽ liên lụy nàng, không gặp nàng lao nương chưa bao giờ ở trong thôn nói nàng đại ca kết hôn sự sao. Liên sợ bị những cái đó không đứng đắn người cấp theo dõi, phải biết rằng, trong thôn ghen ghét các nàng ra người cũng không ít. Nàng đại ca mỗi lần gửi đồ vật trở về, những người đó tựa như rồi bỏ nhìn thấy ăn, vây quanh ở chúng quanh đuổi cũng đuổi không đi, mới phiền nhân. thật là Nàng đại ca cũng là cái tử tâm nhãn, chính mình như vậy ưu tú, muốn tìm cái nữ nhân còn không đơn giản, cố tình muốn một đầu tài tiếng cái kia hắc ngũ loại trong lòng ngực kéo đều kéo không ra. Cái kia nhà tư bản hồ ly tinh, đem đại ca hồn đều cấp câu đi rồi, chết sống muốn cưới nàng không nói, còn đối nàng duy mệnh là tử, liên quan kia hai cái giã loại nhật tử đều quá đến so nàng hảo. Dựa vào cái gì, hồ ly tinh, đều là hồ ly tinh. Một hoa hồ ly tinh, không một cái tốt, tiện nhân, đem nàng đưa đến ngục giam, tới cái một ngày du không nói, lại đem nàng cấp chạy về ở nông thôn, làm nàng mấy tháng cũng chưa ăn thượng thịt. Rõ ràng là trương viện viện kia tiểu tiện nhân chính mình rất trong sông, cư nhiên ăn vạ nàng, mặc kệ chính mình như thế nào giải thích cũng chưa người nghe, liền đau nhất nàng đương, cũng không chịu đứng ở nàng bên này, nói gì đối nàng ca công tác có ảnh hưởng, cần thiết đến về quê đi, tức chết nàng. Con tuổi nhỏ, kia tâm sao so địa chủ ông chủ còn tàn nhẫn, hôm nay nhưng cho nàng tóm được cơ hội, phi giết chết cái này tiểu tiện nhân không thể. Giang Hồng Hoa dùng sức một túm, đem trương lệ từ giường bệnh cấp ném trên mặt đất, cái nhai danh, tẫn đạp hư tiền, ngươi kiếm quá một phân không có, còn muốn ăn canh trứng, ta làm ngươi ăn, làm ngươi ăn, ăn bất tử ngươi. Giang Hồng Hoa tùy tay nhặt lên một con trên mặt đất dày, liều mạng hướng miệng nàng tắc. Ăn. Ăn chết ngươi cái tiểu tiện nhân, cho ta ăn, ngươi cho ta phun cái thử xem, ta giết chết ngươi. Giang Hồng Hoa biểu tình dữ thợn, trong miệng hùng hùng hổ hổ uy hiếp nói. Còn muốn ăn canh trứng, có thể ngươi, ăn, làm ngươi ăn cái đủ, thử. Vừa mới còn nằm ở trên giường làm nũng trưng lệ, bị Giang Hồng Hoa ép tới liền đánh trả chi lực đều không có. Chỉ biết rơi lệ kêu cứu mạng, Ô, ô, ô, cứu nô, ta. Trương viện viện không ngại. giang hồng hoa vừa lên tới liền hướng về phía trương lệ đi chờ nàng thấy rõ ràng lúc sau khoe mắt muốn nứt ra gì đành phải vậy dơ lên bên cạnh ghế dựa liền hướng giang hồng hoa phía sau lưng lên rồi bung ta ra muội muội bung ra nàng bung ra a a a ta giết ngươi ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử làm gì làm gì còn dám đối với ngươi lão cô động thủ ngươi là chán sống đi còn không chạy nhanh đem ghế dựa bông cái bồi tiến hóa Giang lão thái mãn nhãn kinh bỉ, lượng này nhãi danh cũng không dám thật nện xuống đi. Đúng vậy, viện viện mau bông, mau. Giang tiên phong sốt ruột nói, hoa hồng muốn thật bị đánh, hắn lao nương là quyết định không trở về thiện bãi cam hưu, đến lúc đó trong nhà lại đến gà bay chó sủa, hắn tưởng tượng tưởng ba tháng trước sinh hoạt, liền đánh cái dùng mình, không được, tuyệt đối không được. Viện, viện viện, phóng, buông đi. Ngay cả tránh ở giang tiên phong phía sau trương lệ đều run run rẩy rẩy khuyên trương việt viện, đứa nhỏ này, như thế nào liền không điểm ánh mắt, không phát hiện tiên phong nương sắc mặt sao. Nàng muốn thật sinh khí, làm chính mình cùng tiên phong ly hôn làm sao bây giờ. Đến lúc đó các nàng một nhà ba người phải ngủ đường cái đi, bao lớn điểm sự, nhẫn nhẫn không phải đi qua sao. Tiểu tệ tử, nghe thấy con mẹ ngươi lời nói không, thật đúng là đương nơi này là nhà ngươi, cái xú không biết xấu hổ. ngươi này trên người ăn xuyên loại nào không phải nhà ta còn dám cùng ta hoành thượng không được mặt bàn đồ vật tân xã hội ngươi liền run đi lên ngươi loại này thân phận đánh chết ngươi ta đều không mang theo bồi mệnh ta phi tiểu phụ dưỡng giang lão thái khôn khéo đâu biết tiểu thiếp loại này vẫn cảm thân phận không thể ở bên ngoài đề nhưng cầu thịt chính là cầu thịt lại như thế nào giả dạng nó cũng lên không được chính tịch nếu không phải nhi tử nhận chuẩn nàng chết sống không chịu ly hôn Giang lão thái đã sớm thu xếp ai, kia trong thôn Hoa Cúc đại khuê nữ, có một cái tái một cái, cái nào không nghĩ gả cho nàng nhi tử, cố tình bị này nhà tư bản tiểu thư cấp mê hoa mắt. Hử, sớm muộn gì đến đem nàng xoa đi ra ngoài. Trương viện viện bị Giang lão thái tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nhìn nhìn lại Giang ba, không ngừng xoa tay, làm nàng dừng lại, đến nỗi nàng cái kia mụ mụ, biểu tình cùng trượng phu của nàng cũng sắp xỉ. Ha, những người này Những người này, đôi mắt đều mù sao? Không thấy Giang Hồng Hoa cái kia cực phẩm làm gì sự? Nàng muội muội đều thành gì dạng a? Hảo a, khi dễ các nàng tuổi con nhỏ, động thủ cũng không nhiều lắm dùng đúng không? Vậy đại gia cùng đi chết, ai cũng đừng nghĩ trốn. Nàng bất cứ giá nào, nhắm chuẩn Giang Hồng Hoa đầu liền đem ghế rửa vùng, phanh ở giữa hồng tâm. Giang rác một tiếng, ghế rửa vỡ thành hai cánh. Giang Hồng Hoa hét lên rồi ngã gục. A, ai, ai ném? Giang hồng hoa vội vàng quay đầu, a a hoa hồng, ngươi giang tiên phong chỉ vào giang hồng hoa đầu lời nói đều nói không đồng đều. Ta hoa hồng, hoa hồng a ngươi đầu, đầu giang hồng hoa quay người lại, giang láo thái một cái bùn, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Đầu, đầu làm sao vậy? Giang hồng hoa nghi hoặc sờ sợ chính mình đầu, không có việc gì à, từ từ, đây là cái gì? Huyết, huyết, ma ơi, huyết nha ẩm. một cái xem thường lật qua, Giang Hồng Hoa ngã xuống phòng bệnh. Nàng trên trán phá khẩu tử, tựa như miệng cống hỏng rồi vòi nước, kia đỏ tươi máu, ào ào ra bên ngoài lưu, ngăn đều ngăn không được. Giết người, giết người a, cứu mạng, cứu mạng. Tiên Phong, Tiên Phong, cứu cứu, ngươi muội, a, cứu cứu nàng, nương cầu ngươi, cầu ngươi. Tiểu muội, tiểu muội, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ a, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Bác sĩ, bác sĩ, nơi này có người bị thương, mau tới người A, mau tới người. Toàn bộ phòng bệnh một trận binh hoang mã loạn, may mắn là ở bệnh viện, nhân viên y tế có sẵn, Giang Hồng Hoa nhanh chóng đã bị đưa tới phòng giải phẫu đi. Dư lại Giang ra người một cái xuống dốc cũng đều đi theo, trừ bỏ nữ chủ cùng nàng muội muội còn lưu tại phòng bệnh. Má ơi, thật nhiều huyết A, người này sợ là không sống nổi đi. Không thể đi, liền ở bệnh viện đâu. Như thế nào cũng được cứu trợ trở về đi. Bất quá, các ngươi nói kia nữ hoa tử sao kia tâm tàn nhẫn, xông lên đi liền cho nhân già khai gáo. Kia nhưng không, ngươi nhìn thấy ánh mắt của nàng không có, hận không thể lôi kéo kia cả gia đình đi tìm chết mới hảo. Đáng sợ, thật là đáng sợ, ta vừa thấy liền thẳng run, nàng năm nay mới 10 tuổi đi. Không phải, 11 tuổi. Kia cũng tiểu a, ta nương ai, nhà ta kia tiểu tử cùng nàng cùng tuổi. ngày thường kêu hắn giết chỉ lao thử cũng không dám, nào còn dám giết người a? Ta không có giết người. trương viện viện lạnh lùng chừng mắt cái kia người nói chuyện, người nọ bị hoảng sợ, không, là không. xem ta này miệng hồ liệt liệt gì, này vô lý đuổi lời nói, đuổi kịp sao ngươi đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm a. hơn 30 tuổi phụ nữ trung niên, lăng là bị trương viện viện cấp sợ tới mức, liền kém tát hai đến tử chứng trong sạch. trương viện viện không nói chuyện. xoay người mang theo chính mình mội mội đi ra ngoài ai nha má ơi làm ta sợ muốn chết ngươi nói một cái tiểu hài tử sao có nảy khí thế đâu tiểu hài tử nói không chừng nhân ra hai đời thêm lên tuổi tác so ngươi còn muốn đại Thần san cười nhạo chính là một chút đều không giống tiểu hài tử các ngươi nói nàng có thể hay không bị không sạch sẽ đổ vật dính vào nói bừa gì đâu vân phương mẹ ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo chúng ta chính là Chính là, ta xem ngươi kia há mổm, hẳn là phùng lên mới đúng, suốt ngày tận nói chút không đàng hoàng nói. Ta chính là hạt nói thầm nói thầm, không kia ý tứ. Hiện tại đúng là phá bốn cũ thời điểm, nào có người dám trắng trận táo bạo thảo luận cái này a phải bị chuyển tới người có tâm lỗ thai, thân, xét nhà, ngồi tù một con rồng phục vụ chờ ngài. Phòng bệnh tuy rằng bị quét tức sạch sẽ, nhưng là tàn lưu mùi máu tươi, nói cho thần san. Chuyện vừa rồi là rõ ràng chính xác đã xảy ra, không phải nàng hoa mắt. Hôm nay việc này, thật sự ra ngoài tần san ngoài ý liệu, không nghĩ tới thư trung viết khôn khéo cơ chí, khi phách hăng hái chức trường bạch cốt tinh, cư nhiên làm kiện bất quá đầu vóc sự tình. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, cái này nữ chủ về sau lộ càng khó đi rồi, trước kia có thể nói là ác mộng hình thức, về sau chính là địa ngục hình thức. Cũng không biết nàng hối hận hay không. Tần San cảm thấy chỉ bằng nàng hôm nay hành động, về sau có thể lấy được như vậy đại thành kiểu, hẳn là nữ chủ quang hoàn quay phá. Bất quá cũng từ mặt bên phản ứng rằng láo thái lực sát thương kia không phải giống nhau đại, đó là tương đương đại, này muốn gác hiện đại, nàng một người nói không chừng có thể tiêu diệt người khác toàn bộ gia đình. Đúng rồi, nàng nghĩ tới, này trong đó giống như còn có nàng công lao, là kia đôi cất giữ lên mễ. Ở nguyên tiểu thuyết chung... Giang Lão Thái cũng không phải không có tới quá thành phố, bất quá làm nữ chủ dùng gạo cấp đổi rồi, rốt cuộc lúc ấy, có thể có gì so ăn càng thêm thật sự. Giang Lão Thái vì thế còn cảm động đến rơi nước mắt, rốt cuộc chưa đến đây. Lần này bởi vì tần san ở một bên châm ngoài thổi gió, hơn nữa nữ chủ thiếu bàn tay vàng, lương thực. Tự nhiên là làm gì đều không thuận, thật không nghĩ tới tần san tùy tay một động tác, thế nhưng làm nữ chủ vận mệnh toàn bộ quải cái cong. Về sau nàng trong cuộc đời hẳn là tràn ngập không thể đoán trước. Vậy hành, về sau thành thật kiên định quá chính mình nhật tử, không tới nhấc lên giang hàng là được. Thần San, ngươi thế nào, không có việc gì đi, làm ta nhìn xem. Thần San mới ra tới mức nước, đã bị trước mắt người cấp bắt được. Chương 48. Tần San bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, nay đều 7 giờ nhiều, ai còn sẽ tìm đến nàng. Tần San vội vàng ngẩng đầu, vừa thấy Quả nhiên là viên phong, khó trách nghe thanh âm liền cảm thấy có điểm quen thuộc, thật đúng là hắn a Đại buổi tối, cũng không biết hắn tới tìm chính mình là vì gì. thần san nghĩ hoặc, liền phong bệnh nhảy ra tối tăm ánh đèn, đánh giá cẩn thận hắn. Trên mặt như cũng là mặt vô biểu tình, nhưng tần san lại có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt nôn nóng, còn có trên trán kia rậm rạp tiểu mồ hôi. Hắn đây là một đường chạy tới. Có việc gấp. Hơn nữa thoạt nhìn ly bệnh viện khoảng cách còn không xa, bằng không cái này thời tiết còn có thể ra mồ hôi. Hẳn là khen ngợi một phen sao. Thật không hổ là đương quá binh người, thể lực kia thật không phải cái, liền khẩu khí cũng chưa xuyễn. Bất quá hắn làm gì cứ thế cấp. Chẳng lẽ là... ân Như thế nào không nói lời nào, là nơi nào bị thương sao? Nghe nói các ngươi cái kia phòng bệnh có người đánh nhau, ngươi, có hay không? Viên Phong rất là lo lắng hỏi. Không có. Tần San chém đinh chặt sắt đánh gây hắn. Viên Phong kinh ngạc. Ách, ta là nói ta không có bị thương. Ngươi, ngươi không cần lo lắng. thần San lại vội vàng gập gềnh giải thích, sợ hắn hiểu lầm. Nếu hiện tại còn nhìn không ra Viên Phong ý tứ, kia Tần San thật là sống uổng phí hơn 20 năm. Là, nàng chỉ số thông minh cùng giang hàng so là kém rất nhiều, nhưng kia cơ bản thưởng thức vẫn phải có. không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn không có thể gặp qua heo chạy sao, tần San kiếp trước cũng không phải không bị người khác theo đuổi quá, nàng tuy tính cách hòa bạo, làm việc khắc nghiệt, nhưng lớn lên hảo, tự nhiên có người là nhang khống. Xem ở nàng gương mặt kia phân thượng, cũng ít không được muốn chinh phục nàng nam nhân, bất quá đáng tiếc, ở kiến thức đến nàng cha mẹ hôn nhân sau, so với nam nhân, nàng vẫn là càng tin tưởng tiền tài có khả năng mang cho an toàn của nàng cảm. Nàng cương công không giới, ngược lại làm càng nhiều người nổi lên ham muốn chính phục, nhưng cơ hồ mỗi người đều là sát vũ mà về, một cái thành công cũng không có, hơi chút tương đối tần san cường ngạnh điểm, thiếu chút nữa không đem chính mình nhà cấp tăng vỡ Lộng minh bạch lúc sau, tần san liền càng cảm thấy đến không thể hiểu được, viên phong đến tột cùng là khi nào bắt đầu, đối nàng có tâm tư khác đâu. Tư tiền tưởng hậu, tần san vẫn là không tưởng cái ra nguyên cơ tới, cái này hẳn là không phải nàng xuẩn. mà là trước mắt người tảng đến quá sâu đi, hắn trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ đối Tần San phát phát giận ở ngoài, cũng không biểu hiện ra đặc biệt cảm tình. Nếu không phải hôm nay trận này ngoài ý muốn, Tần San khả năng thật lâu về sau cũng nhìn không thấu hắn ý tưởng. Bất quá chỉ có thể uống phí hắn một phen tâm ý, Tần San tạm thời còn không có kết hôn ý tưởng. Không nói Giang Hằng cùng hắn cái kia Nhi tử quan hệ, liền nàng chính mình cũng là phiền toái một đông lớn, nào còn có tâm tình suy nghĩ khác. không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo viên phong trầm mặc trong chốc lát mới đáp đúng rồi ta đã cùng vạn khoa trưởng đánh hảo tiếp đón mấy ngày nay ngươi liền lưu tại bệnh viện chiếu cô giang hằng nhà máy bên kia ngươi tạm thời không cần nhọc lòng cảm ơn thật là đa tạ vốn dĩ nàng cũng là tính toán thỉnh mấy ngày giả không nghĩ tới viên phong liền cái này đều suy xét tới rồi không thể không nói hán tâm rất nhỏ nhưng tần san trừ bỏ cảm ơn Thế nhưng cái khác gì cũng nói không nên lời, xấu hổ, rốt cuộc nhân ra cũng không nói rõ, thần san ở trong lòng phát ra thổ bát thử thét trói thai. Cái kia, ngươi về sau có gì sự yêu cầu người hỗ trợ, có thể tìm ta, tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối tử, ngươi yên tâm. Thần san nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra những lời này tới. Ha ha, vậy ngươi nói nói, ngươi có thể giúp ta chút cái gì? Viên phong đột nhiên bật cười, thanh âm sung sướng, lồng ngực chấn động, Trong giọng nói tràn ngập điều dai Tần san mặt soát một chút liền đỏ Nàng đây là nói chuyện không trải qua đại não Tùy tùy tiện tiện liền hứa hẹn Viên phong một cái sưởng trưởng muốn gì có gì Nơi nào có yêu cầu nàng hỗ trợ địa phương Trái lại nàng chính mình Không thiếu phiền toái viên phong Ngay cả xin nghỉ sự tình Muốn không hắn ra ngựa Làm sao như vậy thuận lợi Hiện tại hết thể đều này đây công vì trước Sao có thể nhân công phê tư Hai bên đối lập một chút Trên lệnh quá lớn, tần san kiếp trước rèn luyện ra tới tường thành hậu ra mặt cũng không khỏi thiêu đến hoảng. May mắn là buổi tối, ít người, trời tối, xem không rõ lắm, bằng không người này đã có thể nem lớn. Được rồi, ta còn có chút việc, liền đi về trước. Viên phong nói xoay người liền đi, đi đến một nửa hắn lại ngừng lại, bất quá, chúng ta vẫn là bảng hữu, ân. Viên phong khẩn nhìn trầm chằm tần san, ánh mắt cũng không chịu sai khai một chút. Tần san đôi mắt cũng không dám cùng hắn đối diện, tâm hiếm thấy luôn cố hoảng, quá nhanh, nhảy quá nhanh, nàng đều không thở nổi. Ân, có phải hay không? Viên phong thấy tần san nửa ngày không trả lời, lại truy vấn nói. a, là, là, là. Tần san đột nhiên không kịp phòng ngựa, một hơi nói. Chờ phản ứng lại đây chính mình nói gì thời điểm, đã chậm. Xong rồi, trong óc trang đều là hồi nhau đi, tần san ruột đều hối thanh. hoán hận chú ý chủ ý chính mình đầu. Viên phong lại cười đến càng hoan, nói tốt ta không thể đổi ý. Chờ hắn đi rồi, tần săn cũng chưa từ vừa rồi hỗn loạn suy nghĩ giữa tỉnh táo lại. Như thế nào liền đáp ứng rồi đâu, ngươi cái này hóc heo, hối hận thì đã muộn. Ai, nàng vừa mới đáp ứng rồi viên phong yêu cầu, liền chứng minh nàng tán thành bọn họ chi gian quan hệ, thậm chí còn có càng gần một bước hy vọng. Thật là, vừa mới rõ ràng ở trong lòng đã tính toán hảo muốn cự tuyệt hắn, kết quả miệng không ngừng sai xử, sang bệ. Chẳng lẽ nàng chính mình ở sâu trong nội tâm cũng là đối nhân già có ý tứ? Không, không thể nào, tần san mánh đầu, tưởng gì đâu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, khẳng định là ảo giác, là độc thân lâu lắm ảo giác. Áp xuống đáy lòng những cái đó lung tung rối loạn ý niệm, chờ đến chính mình mặt không đỏ, tần san mới đi vào phòng bệnh. Mà bên kia nói có việc viên phong, đã về đến nhà. Nhìn đến trong nhà còn sáng lên đèn, hắn nhịu như mày, Phạm Lâm còn chưa ngủ. Ba ba, ba ba, đã trở lại quả nhiên hắn vừa vào cửa, Phạm Lâm liền chiều hắn phát lại đây. Như thế nào như vậy vãn còn không ngủ được, tiểu hài tử không thể thức đêm biết không. Viên phong nhìn trong lòng ngực hài tử, nhịu chặt mày tùng tùng. Ba ba, ba ba, ta ngày mai muốn mang đại hắc đi ra ngoài chơi, có thể chứ? Phạm Lâm Hưng phấn lại chờ mong hỏi. Mang Đại hắc vì cái gì? Viên phong nghi hoặc, Đại hắc là trước đây bộ đội dạng dưỡng chiến đấu khuyển, sau lại một lần ngoài ý muốn bị thương, đã bị hắn cấp mang về tới. Tuy rằng từ bộ đội xuất ngũ, nhưng nó vẫn là kỷ luật nghiêm minh, ngày thường vừa không dễ dàng cắn người, cũng sẽ không tóm được người xa lạ đồ vật liền an. Lần trước nó kéo đi tần san mua thịt, khiến cho hắn đủ kinh ngạc, càng ngạc nhiên chính là Đại hắc cư nhiên thích tần san. mặc kệ nàng đi nơi nào đều phải đi theo vẫn là hắn một lần nữa vấn một phen mới làm đại hắc không đến mức mỗi ngày hướng tần san ra chạy viên phong cũng không nghĩ ra đại hắc tần san nơi nào liền hợp đại hắc mắt duyên phải biết rằng phạm lâm cùng hắn đại mấy năm đều không thấy được có thể mệnh lệnh được nó nhớ tới tần san vừa mới sắp mặt hắn lại không khỏi có chút buồn cười nhìn quen nàng sáng sảng lâm nguy không sợ bộ dáng thẹn thùng bộ dáng lại vẫn là lần đầu tiên thấy thực đặc biệt lệnh người khó quên. Viên phong lúc ấy càng xem càng vui mừng, hắn phát hiện tần san giống như một quyển sách, mỗi lần phiên đến trang sau, đều có thể đọc ra tân nội dung tới, luôn là không tự chủ được hấp dẫn người muốn nhìn đến càng nhiều. Cung năng ở chung, liền tính gì cũng không làm, viên phong cũng vui mừng, tổng cảm thấy thời gian quá đến tốc hành. Vui vẻ, loại này quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác, hắn đã thật lâu đều không thể cảm nhận được, đối nàng cảm thấy hứng thú. Là từ khi nào bắt đầu đâu, đại khái là nhìn thấy nàng lần đầu tiên đi. Viên phong lần đầu nhìn đến nàng, đã bị nàng giơ tay nhấc chân trì gian. Cái loại này từ tự tại, không chịu câu thúc hành vi cấp hấp dẫn. Nói thật, tần san một chút đều không giống cái này nên đại bị khuôn sáo cấp đóng đinh người. Ngày thường nàng tuy rằng cũng nỗ lực muốn dung đi vào, nhưng vẫn là liếc mắt một cái có thể nhìn ra nàng cùng người khác bất đồng tới. Hôm nay hắn cũng coi như thu hoạch pha phòng. Cuối cùng là đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, không bao giờ dùng ở nàng trước mặt trang tới trang đi, càng quan trọng là, viên phong phát hiện Tần San cũng không phải đối hắn không cảm giác, bất quá nàng chính mình tạm thời không phát hiện thôi. Không quan hệ, tương lai còn dài, có thể chậm rãi làm nàng minh bạch. Bất quá một phút thời gian, viên phong liền đem hôm nay sự qua một lần, thực vừa lòng. Lại đi xem phạm lâm, vẫn là túi đầu, không chịu đáp lời. Hắn thở dài. Dưỡng tiểu hài tử đều là như vậy khó sao. Về sau hắn nếu là kết hôn, khẳng định chỉ sinh một cái, và không nào chịu được như vậy lăn lộn. Tuy rằng viên phong tư tưởng đều đã quay đến cách xa vạn dặm ở ngoài, trên mặt lại vẫn là bưng kia trương mặt lạnh hành đi, bất quá ngươi cần phải xem trong hắn, không cần lại mượn cho người khác. Viên phong ý có điều chỉ, Phạm Lâm trên mặt hiện lên một kia ủy khuất, viện viện cũng không phải cố ý, kia sự kiện là ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ. ba ba như thế nào liền không hiểu hắn ân ta sẽ ba ba ngươi cứ yên tâm đi nhưng hắn vẫn là cười gật đầu ngày hôm sau sáng sớm tần san liền chạy đến nhà ăn đi mua điểm cháo bánh bao bánh bao cuộn hoa gần một khối tiền còn có tám lượng phiếu gạo chờ nàng cùng giang hàng ăn xong bữa sáng đêm qua rời đi trương viện viện cùng nàng muội muội lại đã trở lại hai người nơi đi qua cơ hồ là yên tĩnh không tiếng động các nàng cũng không để bụng ánh mắt của người khác, lập tức tới rồi chính mình trên giường bệnh. Về Giang Hồng Hoa tin tức, Tần San hôm nay buổi sáng cũng nghe nói, tuy rằng bị khai gáo, nhưng đại khái là trương viện viện, người tiểu, sức lực không đủ đại, không có thương tổn đến căn bản. Hơn nữa cứu trị kịp thời, nàng đêm qua liền tỉnh lại, liền ở cách vách phòng. Bất qua cách vách buổi tối lại náo loạn cả đêm, Giang lão Thái cho rằng nữ nợ mẫu thường. nhưng trương viện viện các nàng ngày hôm qua không ở vậy chỉ có thể tìm trương lê nhưng nàng mang thai không thể động thủ vậy chỉ có thể nói chuyện kết quả nàng mới vừa mở miệng trương lê liền nhân kích thích quá lớn mà thé xỉu giang lao thái đến bên miệng nói ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về liên này giang tiên phong còn đem nàng thé xỉu nguyên nhân quái tới rồi giang lao thái trên đầu hai người ồn ào đến thiếu chút nữa đem phòng bệnh nóc nhà cấp ném đi hôm qua cả đêm Bên kia căn bản là không ngừng nghỉ quá, trò hay đó là vừa ra tiếp theo vừa ra trình diễn, cũng chưa gián đoạn. Làm cho tần san hận không thể làm cái ca mạ dạng, phát sóng trực tiếp bên kia náo nhiệt, nhìn xem giang tiên phong cái này làng trên xóm dưới nổi tiếng hiếu tử là như thế nào đối con mẹ nó, thân cận nhất người thọc thượng nàng một đau, nói vậy nhất định sẽ đau đớn muốn chết. Nói vậy xuất sắc cực kỳ. Chương 49 Tần san liêu không sai. cách vách phòng bệnh xác thật là đang tiến hành một hồi rằng co bất quá lại là giang Lão thái đơn phương nghiền áp. ngươi nói lão đại ngươi đuổi không đuổi đi kia hai cái ngôi sao trổi sấn hôm nay chính mình mọi nhà người đều ở ngươi cho ta đem nói rõ ràng giang Lão thái tốn giang tiên phong gắt gao nhìn chằm chằm hắn thề muốn hắn làm cái quyết định ra tới đừng đừng thiên phong ta viện viện nàng không phải cố ý phía sau trương lê cầu xin thanh âm lại lục tục truyền đến người câm miệng cho ta chúng ta giang ra còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới nói ra nói vào lại lắm miệng ngươi liền cùng kia hai cái nhãi danh cùng nhau lan giang lão thái âm trầm trầm uy hiếp nói trương lê thân mình rụt co rụt lại nhìn giang lão thái muốn ăn thịt người ánh mắt trong lòng sợ hãi cực kỳ làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiên phong sẽ không thật sự đáp ứng nàng đi này lão thái thái cũng quá hung chút Viện viện tuy rằng có sai, nhưng giang hồng hoa cũng không phải một chút vấn đề đều không có, nói nữa, nàng không phải không chết sao. Vì cái gì còn muốn sinh lớn như vậy khí, phi làm các nàng đi ngủ đường cái mới được, như thế nào có thể như thế nhẫn tâm, viện viện các nàng mới 10 tuổi mà thôi, Trương lê ngấm lại liền đau lòng không thôi. Không, sẽ không, có tiên phong ở, hắn khẳng định sẽ bảo hộ chính mình cùng hai tử, Trương lê liều mạng áp xuống trong lòng bất an, thuyết phục chính mình. Đúng vậy, có hắn ở, không có quan hệ, không quan hệ, sẽ tốt. Hắn mới không giống lao thái thái, tiên phong hắn là như vậy ôn nhu dễ thân, chiêu cô chính mình cũng là cẩn thận tỉ mỉ, hắn tuyệt không sẽ. Giang tiên phong nhìn xem giang lao thái, lại nhìn xem chính mình ái nhân, thật là thế khó xử, sự tình như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Rõ ràng nửa năm phía trước, hắn gia đình vẫn là mỗi người hâm mộ, hắn ném xuống cái kia ngoan độc tần san. Cưới chính mình âu yếm nữ nhân, sau đó còn có hai cái đáng yêu nữ nhi, người một nhà không biết nhiều hạnh phúc. Nhưng theo tần san đã đến, hắn nhân sinh bắt đầu rộng lớn mạnh mẽ lên, cơ hồ không có hài lòng thời điểm. Mị mãn hạnh phúc gia đình gặp tới rồi các loại đánh sâu vào, hiện tại đã nguy ngập nguy cơ, mắt thấy liền phải ngã xuống, hợp ngực, khổ sở đều mau tràn ngập hắn toàn bộ ngực. Giang lão thái sinh hắn dưỡng hắn, mà trương lên lại là hắn đời này yêu nhất nữ nhân. gặp được trương lê phía trước hắn chưa bao giờ thức tình yêu tư vị cưới nàng hắn mới cảm thấy chính mình sống lại huống chi lúc trước cưới trương lê thời điểm hắn liền thề muốn vĩnh viễn đối nàng hảo không cho nàng thương tâm hiện tại như thế nào có thể nuốt lời trương lê bản tính ôn nhu thiện lương hắn muốn thật đem trương viện viện kia 2 tỷ mỗi cấp tiến đi nàng cái này đương nương sợ là muốn khổ sở đã chết giang tiên phong tự nhiên là không muốn nhìn đến như vậy cảnh tượng nương nói chuyện đâu Ngươi nghe thấy không, đem các nàng làm ra đi, các nàng lại không phải họ giang loại. Giang Lão thái nhắc tới kia hai người liền đẩy mặt chán ghét. Hai cái tiểu bạch nhãn lang, An giang ra, uống giang ra, kết quả là cư nhiên còn đem nàng nữ nhi cấp đánh vào bệnh viện, đi khắp thiên hạ cũng không như vậy đạo lý, muốn gác ở nông thôn, giang Lão thái không đánh chết các nàng không thể. Nhưng đây là trong thành, không phải nàng nói một không hai ở nông thôn quê quán, người một nhiều nàng liền chân mềm. nào còn có thể độc thủ bạch bạch tiện nghi kia hai ngái danh giang lão thái người này không lớn thông minh nhưng là mắt thấy lực vẫn phải có biết nàng nhi tử không có khả năng cùng kia nhà tư bản tiểu thư ly hôn càng miễn bản nàng còn mang thai vậy càng khó như thế nàng liền lui mà cầu tiếp theo làm hắn tiễn đi kia hai cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử xem hắn còn dám thoái thắc không đừng nhìn giang lão thái là cái không gì kiến thức ở nông thôn lao thái thái nhưng sử khởi thủ đoạn tới một chút đều không thua kém, đây chính là nhân ra cả đời sinh hoạt kinh nghiệm, người khác nơi nào so được. Ừ, dám lừa gạt nàng người còn không có sinh ra đâu. Giang lão Thái lao thần khắp nơi tưởng. Nương, này, này, không được. Giang Tiên Phong tất nhiên là không biết con mẹ nó tính kế, hắn là phát ra từ nội tâm không nghĩ làm trương lề khó xử. Dù sao cũng là hắn toàn tâm toàn ý ái nữ nhân. Không được. ngươi nói gì ngươi lại cho ta nói biến không được ngươi một hai phải lão nương chết ở ngươi trước mặt ngươi mới bằng lòng đáp ứng đúng không giang lão thái lớn tiếng ồn ào thét trói thai đối giang tiên phong thái độ thập phần bất mãn nương cầu ngươi liền buông tha các nàng một lần được không ta bảo đảm không bao giờ sẽ phát sinh loại sự tình này được không a nương nhị cầu ngươi giang tiên phong một phen quỳ xuống liều mạng cầu xin nhưng giang lão thái vẫn là thờ ơ tha thứ bảo đảm ừ trong khoảng thời gian này xuống dưới nàng xem như thấy rõ nàng đứa con trai này từ cưới cái này tức phụ lúc sau liền đem nàng cái này lão nương cấp triệt triệt để để quên tới rồi sau đầu toàn tâm toàn ý đều là vì nữ nhân kia suy nghĩ hiện tại ngay cả muốn đuổi đi cùng các nàng giang ra chút nào không liên quan người đều không được giang lão thái đều phải tức chết rồi mặc kệ là vì nàng lao khuê nữ Vẫn là vì nàng về sau sinh hoạt, nàng là tuyệt đối sẽ không nhả ra thỏa hiệp. Không được, hoặc là tiễn đi các nàng, hoặc là ngươi liền không đương không ta cái này nương, không đến thương lượng. Ngươi cái tang lương tâm, không gặp ngươi tiểu muội còn ở trên giường nằm ở, ngươi cư nhiên còn tưởng lưu lại kẻ thù, sớm biết rằng lúc trước nên đem ngươi bóp chết ở buồn máu tử, thí dùng đều không có. Giang lão Thái hung tận nói, nương, nương, ta, ta. giang tiên phong không ngại giang lão thái sẽ nói ra loại này lời nói tới hắn một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất như thế nào ta nơi nào nói sai rồi có người đứa con trai này còn không bằng không có vì người ngoài mặc kệ chính mình mội mội chết sống hử giang lão thái lạnh lùng thoáng nhìn cho dù giang tiên phong đầy mặt bất đắc dĩ cùng thương tâm nàng cũng đương không phát hiện không chế trụ hắn về sau giang ra ai còn chịu nghe nàng lời nói Nàng một nhà chi chủ địa vị chẳng phải là khó giữ được. Con trai của nàng nàng biết, hắn là tuyệt đối làm không ra không nhận nàng cái này nương sự tình tới. Nương, ta, ta đáp ứng, đáp ứng, được rồi đi. Giang Tiên Phong ngủ rũ cục đôi, vô lực nói. nay con kém không nhiều lắm. Giang Lão Thái đắc ý nói. thiên Phong, thiên Phong, đừng, ta. Theo Giang Tiên Phong nói âm vừa ra, Trương Lê sắc mặt xoát một chút trắng bệnh lên. Cả người liền hướng trên mặt đất đảo đi. Lê lê, lê lê, Ngươi làm sao vậy? Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. phòng bệnh tức khắc lại một trận thét trói thai, Kinh hoàng. Tần san còn không biết cách vách đã đại náo đặc nháo đi lên, Nàng chính nhìn trước mắt quả táo, chuối phát sầu, Hôm qua mới gặp qua viên phòng, Kết quả hắn hôm nay lại tới nữa. Hắn không chỉ có chính mình tới, Còn đưa tới mới mẹ trái cây, Tần san tưởng cự tuyệt đều không được, buông đổ vật hắn liền rời đi. một khác cũng không dừng lại giống như đêm qua hai người bọn nàng đem lời nói cấp nói toạn, viên phong liền trắng trợn táo bạo bắt đầu theo đuổi nàng bất quá tần san hiện tại nhưng quản không được nhiều như vậy nàng nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt người mặt ngoài cười hì hì trong lòng mẹ bán phê mẹ nó thật là có người đánh lên nàng chủ ý tới chẳng lẽ nàng thoạt nhìn giống cái ngốc tử không thành hảo hảo độc thân sinh hoạt bất quá một hai phải đi cho người ta đương mẹ kế không thành tân đồng chí Ngươi đi này phạm vi mười dặm hỏi thăm hỏi thăm, toàn bộ xưởng sắt thép phụ cận ai còn không biết ta phó thím đại danh, này chung quanh nhà kết hôn đồng chí, 10 đối có 9 đội đều là ta tác hợp, xem bọn hắn, hiện tại kia cuộc sống gia đình qua đến, nhưng hâm mộ người, 3 năm ôm hai đều không thành vấn đề. Ngươi xem ngươi, còn trẻ, gả qua đi, sinh cái 10 cái 8 cái đều không thành vấn đề. Ta dám cam đoan, nay lộ đồng chí điều kiện. Ở toàn bộ thành phố Vê Đốt ngươi đều tìm không ra cái thứ hai tới, hắn là có ba cái hài tử không sai, nhưng ngươi không cũng có hải tử sao. Đều là nhị hôn, cũng đừng bắt bẻ, gả cho hắn, ngươi đã có thể gì cũng không cần nhọc lòng. kia bấc đèn đung, tạc bố kỷ, nhậm ngươi xuyên, sữa mạch nha đồ hộp gì muốn ăn liền ăn, loại này ngày lành, người khác chính là muốn đều không có, ngươi chỉ cần điểm cái đầu đó chính là dễ như trở bàn tay. Người nghĩ như thế nào? Cùng thím nói nói. Ân. Ha, nghĩ như thế nào? Nàng chân chức mới vừa cự tuyệt viên phong, này liền cho nàng tìm cái không biết cái gọi là lộ đồng chí, nàng liền vị này lộ đồng chí trường gì dạng cũng chưa gặp qua, còn gà cho hắn, khai xong cười đi. Vị này phó thím thật đúng là khôi hài, làm ai làm ai, cũng chưa làm rõ ràng đương sự yêu cầu liền nói hiệu nói vượng, nàng thiếu kia một hai cái nam nhân sao. Chê cười. Nhìn này bà mối diện mạo cũng không giống cái ngu xuẩn a như thế nào tận nói chút nói chuyện không đâu lời nói ngu xuẩn. Phó thím đúng không, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên ngủ không được? Thần san cười ta hỏi. Gì, ngươi như thế nào biết? Phó thím kinh ngạc, ngươi còn sẽ cái này a Đương nhiên sẽ không, bất quá ngươi kia quầng thâm mắt đều giống gấu trúc dường như, mắt túi càng là đại đến có thể chứa một con mắt, người mù cũng có thể biết ngươi không ngủ hào giác. Ta nghe nói, cái này ngủ không được nguyên nhân, có khả năng là đầu vóc vấn đề, ngươi xem ngươi, muốn hay không đi xem đầu vóc, nặng, ra cửa quẹo trái, bác sĩ hiện tại đang ở kia ngồi khám đâu đi là có thể coi trọng, đội đều không mang theo bài. Đầu vóc, thật vậy chăng? Ta sao không nghe nói qua, nhưng đầu của ta không đau ai như thế nào liền phải đi xem bác sĩ? Phó thím bước chính mình huyệt thái dương nghi hoặc nói. Phục phòng bệnh vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cười, tần san cùng nàng nói chuyện cũng không có cố tình rơi chậm lại thanh âm, toàn bộ phòng bệnh đều có thể rõ ràng nghe được bọn họ hai người nói chuyện thanh âm. Bọn họ cười, phó thím mới biết được chính mình bị tần san chơi, phản ứng lại đây mới biết được tần san là nói chính mình ốc, nàng tức giận đến bộ ngực trên dưới pháp phòng, liền ngươi này kiện, còn trướng mắt nhân ra, ngươi cũng không nhìn nhìn chính mình, một cái bị nam nhân vứt bỏ nhị hôn. Nhân ra không chê ngươi, ngươi nên thắp nhang cảm tạ Còn tại đây kèn cá trọn canh, ngươi còn trướng mắt Ừ Phó thêm tử trong lỗ múi lử nói Vậy không nhọc ngài nhọc lòng, ngươi có nảy nhàn tâm Như thế nào không đi thế ngươi kia đại nữ nhi giật dây bắt cầu Úc, đúng rồi, ngài cùng ta nói lộ đồng chí điều kiện như thế thượng thừa Sao không đem nàng nói cho ngươi nữ nhi đâu Ta nhưng nghe nói, nàng qua năm nay liền 30 tuổi ngươi nên sẽ không làm nàng đường cả đời gái lỡ thì đi kia đã có thể thảm thần san rất là tiếc nuối lo lắng nói phó thím sắc mặt thanh lại hồng đỏ lại thanh ngươi ngươi ngươi xem như ngươi lợi hại ta đảo muốn nhìn ngươi có thể tìm cái gì dạng ừ một người nam nhân ném rất nữ nhân thật đúng là đương chính mình là thiên tiên a phó thím lắc lắc nàng kia đại bím tóc đạng đạng đạng dẫm lên chính mình tiểu giày ra cũng không quay đầu lại đi rồi chương 50 mươi chờ phó thím vừa đi phòng bệnh tức khắc nghị luận sôi nổi tiểu tần ngươi nhưng đừng tin tưởng nàng nàng người nọ giống từ trước đến nay là xem tiền nói chuyện chính là chính là nàng kia một chương miệng có thể đem cái chết nói sống sống nói thành chết tốt xấu đều là nàng định đoạt lần trước nàng không phải cấp tiểu thúy làm cái môi nói nhà trai có xe có phòng Kết quả tiểu thúy nương qua đi vừa thấy, xe đạp là hắn tỷ phu, phòng ở là hắn nhị ca, trừ bỏ cái ở xưởng chế biến thịt lâm thời công thân phận, hắn gì cũng không có, nhưng đem tiểu thúy nương tức giận đến quá sức. Nhưng không, ngươi nói người nọ muốn thật tốt, nàng còn có thể cho người khác, sợ là đã sớm đưa đến nàng nữ nhi trên tay. Không sai, không sai, tiểu tần, ngươi nhưng đừng bị nàng lửa gà. Một đám người khuyên khởi tần san tới, tần san. tần san vốn dĩ liền đem nàng lời nói trở thành gió thoảng bên thai hiện tại vừa nghe liền càng không không yên tâm thượng thật đúng là cho rằng tần san là thu rách nát gì rác rưởi đều hướng nàng nơi này ném á liền tính là thùng rác kia cũng đến hiện làm phân loại xử lý không thể một cổ não gì đều thu đi vô dụng ném xuống hữu dụng thu về lại lợi dụng chờ đến bác sĩ cha xong phòng giang tiên phong liền mang theo trương lê vào được hai người sắc mặt đều không thể nói hảo giang tiên phong âm âm trương lê đẩy mặt tái nhợt hai người tựa như đại chịu đả kích dường như tần san tò mò xem ra này đám người ngày hôm qua cả đêm chắc là quá đến xuất sắc cực kỳ tần san trong lòng quỷ dị sảng khoái nếu có thể vẫn luôn không lặp lại biểu diễn đi xuống thì tốt rồi ha ha kêu các ngươi dám đến tìm nàng phiền thoái không biết nàng là có cẩm lý vận người sao hiện tại đã chịu báo ứng đi tần san cảm thấy nếu không có cẩm lý vận Nàng cũng sẽ không mỗi lần đều tâm tưởng sự thành, mà những người đó càng là nhiều lần đều vừa lúc tạp ở điểm thượng lại đây. Tần san liếc hai mắt, thấy bọn họ một nhà đang nói chuyện, mặt ngoài làm bộ lại làm chính mình sự, nhưng vẫn là dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe bên kia động tĩnh, sợ rơi rớt một câu. Mẹ, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Ngươi cũng mặc kệ chúng ta sao? Đột nhiên không kịp phòng ngừa một lớn tiếng kêu gọi, dọa tần san nhảy dự. Thiếu chút nữa làm nàng đem ly nước cấp quăng ngã trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, nữ chủ Trương viện viện chính vẻ mặt bi phẫn lên án đứng ở nàng trước mặt hai người, "Gì? Đây là, lại đã xảy ra gì? Chẳng lẽ cùng Giang lão thái có quan hệ?" Liên Tính không phải huống cùng nàng có quan hệ, nhưng nàng phỏng chừng cũng 89 phần 10. Tần San vẻ mặt hứng thú, "Không riêng nàng, toàn bộ phòng bệnh người đều nhìn chằm chằm này cả gia đình, phải biết rằng Các nàng nằm viện cũng bất quá một ngày công phu, đại danh truyền khắp toàn bộ bệnh viện không nói, còn cấp nhân viên y tế tăng thêm nửa năm cười liêu. Tần San dám nói, chỉ cần là phụ trách cái này phòng bệnh bác sĩ hộ sĩ, liền không không quen biết nhà hắn người. Mọi người đều đang chờ xem bọn họ chê cười, nhưng là ở vào lốc xoáy trung tâm người lại không rảnh quản này đó. Trương viện viện chỉ cảm thấy ông trời cùng nàng khai một cái thật lớn vui đùa, nàng nhìn trước mắt hai người. Hoài nghi chính mình căn bản là không chân chính nhận thức quá bọn họ. Giang ba không phải luôn luôn đau nhất các nàng sao. Còn có mẫu thân của nàng, cái kia ở trong mắt nàng mềm yếu, mỹ lệ, lại không có chủ kiến mẫu thân, hiện tại cư nhiên muốn liên hợp giang ra người vứt bỏ các nàng. Trương viện viện vẫn luôn cảm thấy nàng chỉ là tính tình yếu đối mà thôi, trong lòng vẫn là rất đau các nàng, bằng không các nàng sao có thể ăn no mà gấm? Không nghĩ tới hiện thực nhanh như vậy liền cho nàng một buồn côn. Thẳng đem nàng cấp gõ đến đầu váng mắt hoa. Yêu đuối, ha, sợ không phải nàng mắt ngủ. Ha, nguyên lai cho tới nay đều là nàng một bên tình nguyện, chỉ tiếc chính mình còn cảm thấy nàng đáng thương. Mỗi lần gặp được sự tình, nàng đều tiến đến đấu tranh anh Dũng, nhưng hiện tại xem ra nhân ra nơi nào không chủ kiến, nàng nhưng có ý tưởng, còn dám tưởng dám làm, nhìn thấy không, đem nàng đuổi ra đi chuyện này, không phải lập tức liền phải chấp hành sao. Trương viện viện cười lạnh, tính, nàng không biết nhìn người, bị chơi, cũng trách không được ai, nàng nhận tài. Mắt thấy sự tình đối nàng bất lợi, giải quyết trước mặt sự tình quan trọng nhất, không thể lại đem thời gian háo ở cái này nữ nhân trên người bi xuân thương thu. Trương viện viện nhanh chóng bình tĩnh lại, phân tích chính mình tình cảnh hiện tại, rời đi, là tuyệt đối không có khả năng, các nàng hai cái một cái 11, một cái không đến 10 tuổi, đi ra bên ngoài chính là cho người khác đưa đồ ăn. là hiện tại giải phóng công nhân sinh hoạt cũng không tệ lắm chính là trốn bên ngoài hoang đói chết người càng nhiều càng miễn bản những cái đó manh chạy một gặp được ngoài ý muốn bọn họ chính là cái thứ nhất bị chảo không mặc cho gì rào biện câu vượt hạ những cái đó lưu lạc nhi đều là từ đâu ra chẳng lẽ thật sự có thể thành công đôi cô nhi không thành bất quá là trong nhà quá không đi xuống chạy ra kỳ thật càng có rất nhiều kiếm ăn người trương viện viện hiện tại một không có tiền Nhị không ai, quan côn một cái, muốn làm gì đều không có phương tiện. Làm bánh đậu xanh, đến muốn đậu xanh đi, làm nướng bờ bờ quở, đến muốn thịt đi, làm bánh bao, đến muốn mặt đi. Này đó điều kiện ngăn ra tới, cơ bản liền hoạt rất nàng rời nhà trốn đi khả năng. Liền tính phải rời khỏi, cũng đến chờ nàng có nhất định tư bản về sau, tuyệt không phải hiện tại. Viện viện, viện viện, ngươi nghe ta nói, nghe ta nói, liền rời đi một đoạn thời gian. Ngươi hồi chúng ta phía trước ra là được, chờ các nàng đi rồi, các ngươi lại trở về, được không, à, viện viện. Trương Lê Gian nan ngồi xuống xuống, khẩn cầu trương viện viện nói. Các nàng, còn không phải là kia mấy cái cực phẩm sao? Cần thiết nói được như vậy thật cẩn thận sao? Trương viện viện gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt người, lại một lần một lần nữa nhận thức nàng, phía trước ra. Nơi đó cũng coi như ra sao? Bất quá là mấy cây đầu gỗ dựng lên một cái lều mà thôi. Mùa đông gió lạnh thẳng rót, có thể đem người cấp đông chết. Mùa hè thời điểm, một hồi mưa to, liền phải bò lên trên đi nghỉ ngơi chỉnh đốn nóc nhà. Trương viện viện mới vừa xuyên tới thời điểm ở một năm, người đều sắp làm điên rồi. Liền chưa thấy qua so này còn phá địa phương. Sau lại nàng mới biết được phía trước Trương Lê ra cũng là có một đống tư nhân căn phòng lớn, nhưng Trương Lê nhắc gan, không quyết đoán. Ngạnh sinh sinh làm nhân ra từ trong phòng cấp xa lánh ra tới, trương viện viện biết sau liền muốn đi phải về kia phòng ở. Nhưng nàng đi vài lần, thí dùng đều không có, ngược lại còn cho chính mình chọc một đống phiền thoái, thiếu chút nữa liền lều đều trụ không nổi nữa, nàng mới không thể không dừng tay. Sau lại Trương Lê cùng Giang Tiên Phong lại cặp với nhau, muốn kết hôn, ấn về sau phát triển tình thế, nàng cảm thấy Trương Lê tốt nhất có thể gả cái tham gia quân ngũ. Đến lúc đó xảy ra chuyện sát xuất tiểu chút, hơn nữa xảy ra chuyện nói không chừng cũng có thể bảo vệ các nàng. Nhưng ai biết Trương Lê một đầu chui vào Giang Tiên Phong trong lòng ngực, nói là chân ái, ái đến chết đi sống lại, mặc kệ Trương Viện Viện rõ ràng ám chỉ, nàng chính là không chịu tách ra, cuối cùng chỉ có thể là nàng thỏa hiệp. Đơn giản Giang Tiên Phong là thiệt tình ái nàng, đối với các nàng hai cái kế nữ cũng coi như không tồi, ngày lành vừa qua khỏi không bao lâu. nàng không sai biệt lắm ở trong lòng tiếp nhận rồi cái này sau ba bọn họ liền cho chính mình chỉnh này vừa ra trực tiếp đem nàng cấp ném xuống vạn trượng huyền ngai trương viện viện cảm thấy chính mình hiện tại liền đứng ở huyền ngai đế lập tức liền phải tan xương nát thịt không không được tuyệt đối không thể nàng xuyên qua một hồi không phải vì đến nơi đây tới muốn chết nàng biết chỉ cần giang lão thái còn ở nơi này một ngày nàng mặc kệ như thế nào cầu xin đều là vô dụng chỉ có thể tìm lối tắt nghĩ cách. Về sau, nàng trừ bỏ chính mình, ai cũng sẽ không lại tin tưởng. Trương viện viện cúi đầu, che lại trong mắt phẫn hận, không có lại lên tiếng. Trương Lê trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này vẫn là nghe lời nói sao. Rốt cuộc giải quyết, có thể hảo hảo đi gặp tiên phong láo nương. Phong bệnh người đều chuẩn bị xem diễn ở, nào biết đâu rằng trương viện viện đột nhiên không có động tĩnh, đầu voi đuôi chuột, mọi người xem đến đều không đủ tận hứng. Nhưng này lại không phải phim truyền hình, tổng không thể đi lên tún nhân ra cổ áo muốn nhân ra ấn suy nghĩ của ngươi tới diễn đi. Sự tinh liền tính tạm thời hạ màn, tần san liền nhìn đến Giang Tiên Phong cùng trương lấy hai người lại đi ra ngoài, chỉ đem kia nữ chủ cùng nàng muội cấp để lại. Mà tần san bên này lại nên đón tân một vòng ra trưởng đường về cao phong. Nàng tuy rằng biết Giang Tiên Phong cứu người, nhưng không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy. Đếm sơ qua... Hôm nay tới người đại khái mau đến 20 cái, đem phòng bệnh đều trên đầy. Mỗi người cũng chưa không tay, đề gì đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có các nàng lấy bất quá tới, tần san còn thấy được hai bình dương muối. Mỗi người đều phải đi đến tần san trước mặt, cùng nàng không lưng, bắt tay, cảm tạ nói nói một cái sọn, thậm chí có chút mẫn cảm đều đã bắt đầu rơi lệ, cái cọ ấm ý, quả thực ở bệnh viện đều mau hình thành một cảnh. Bất quá bác sĩ hộ sĩ không chỉ có không ngăn cản, ngược lại còn có không ít người tới xem náo nhiệt. Rốt cuộc lấy giang hàng tuổi tác, đổi cá nhân tới nói, các nàng đều không nhất định tin tưởng, nhưng ngày hôm qua như vậy nhiều công an, tuần tra đội người đều tới, bọn họ là không có khả năng tiêu phí lớn như vậy tinh lực đi gạt người. Cho nên, cùng giang ra gia người cười liêu nổi danh, chính là giang hàng thông minh, quả thực bị người nói chuyện say xưa. Tần San nghe được phiên bản liền không dưới ba cái, cái gì Giang Hằng là ngoại tinh nhân đầu bóc, còn có nói Giang Hằng có thần linh phù hộ, còn có nói Giang Hằng ở công an có thân thích, cuối cùng loại này tin tưởng người ít nhất, đại gia lại không phải không đôi mắt. Tuy rằng các loại nghi ngờ lời đồn đãi bay đầy trời, nhưng còn không có người dám rõ ràng biểu hiện ra ghen ghét cùng bất mãn, bệnh viện cũng rất là chiếu cô Giang Hằng cái này bị mọi người điều dai tiểu anh hùng. Tỷ như nói có gì dinh dưỡng cơm, đều sẽ trước tiên cùng tần san nói tiếng, còn có trích, đổi rực gì, cũng đều không cần tần san thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Những người đó có thể so nàng còn cẩn thận, có đôi khi, các nàng ăn cơm thời điểm, còn muốn hỏi nhiều tần san một câu mang không mang theo. Cái này niên đại, tuy rằng bởi vì bần cùng tạo thành rất nhiều giang lao thái như vậy cực phẩm, nhưng đại đa số người đều vẫn là thuần phát nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, ngày thường đều không cần tần san mở miệng. liền có rất nhiều người giúp nàng đánh nước ấm, nhìn ra hàng phía trước là cảm thụ giống nhau nhiệt tình. Hôm nay cảm nhận được chính là như núi lửa bùng nổ cực nóng. Tới, tân đồng chí, tân đồng chí, đây là ta một chút tâm ý, không thành kính ý, còn nhẹ nhận lấy. Ai, tiểu tần, tiểu tần, ta đây là từ ở nông thôn lấy tới thổ gà, ngươi nhưng đừng cự tuyệt, đã cứu ta ra đại tôn tử, sao còn không được tỏ vẻ một chút ta? Đúng vậy, tần san đồng chí. Ít nhiều người, dưỡng ra cái hảo nhi tử, làm chúng ta đều dính vào hết, về sau cũng không thể hà khắc hắn, tới ở, này sữa bột, sữa mạch nhà, đều cầm đi, cầm đi cho hắn uống. Còn có ta quần áo mới, ngươi xem, ngươi xem, Tần đồng chí, đây là ta suốt đêm vì tiểu Giang anh hùng đuổi ra tới, đều mới tinh, mau cho hắn mặc vào, mặc vào. Chương 51. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng bệnh các loại thanh âm hết đợt này đến đợt khác. náo nhiệt cực kỳ. Tần san bất đắc dĩ, nàng nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, cần phải thật đơn giản như vậy thì tốt rồi. Phải biết rằng nhiều như vậy đồ vật đều nhận lấy tới, cũng là bút thực khả quan thu vào. Sợ là sẽ làm người có tâm đỏ mắt, nhưng tần san đem nước miếng đều nói làm, chỉ kém lấy cái chổi đổi người, vẫn là không có thể nói động các nàng, nàng xem thường cái này niên đại người nhiệt tình. Chờ đến nàng hoàn toàn nhàn rỗi xuống dưới thời điểm. đã là buổi chiều 4 năm giờ chúng tả hữu lúc xưởng sắt thép cũng không sai biệt lắm tới rồi tan tầm điểm nhìn trên mặt đất một đống sắp xếp thành sơn đồ vật tần san ha hốc mồm này nhưng như thế nào lấy về đi chẳng lẽ muốn phân cái năm sáu tranh dọn đi mới được sao tần san mắt thường có thể thấy được sầu lên nên như thế nào trở đi chúng nó đâu nếu là có chiếc xe đạp thì tốt rồi đáng tiếc sớm biết rằng nên nhận lấy lần trước viên phong đưa cho nàng xe đạp hiếu. Mặt mũi có thể có áo trong quan trọng. Tần san hiếm thấy có một tí xíu hối hận, thật nhận lấy, hôm nay liền không cần ở chỗ này vào đầu bức thai Nào biết không có xe đạp, lại tới một cái làm nàng không tưởng được người, tần san nhìn đứng ở trước mắt người, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Các nàng quan hệ gì thời điểm trở nên tốt như vậy, nàng chính mình sao không biết. Như thế nào, xem choáng váng, mới mấy ngày không thấy, liền nhận không ra ta. Tần san nhìn ngữ tiểu yên nhiên liêu thanh, có điểm không biết làm sao, càng chuẩn xác mà nói là hết trô nói rồi. Di, cái này chính là ngươi cái kia nhi tử đi, làm ta nhìn xem, ta nhìn xem. Liêu thanh không đợi tần san trả lời, liền đem trên tay đổ vật buông, thẳng đến giang hàng đi. Ta nhìn xem, ta phải cẩn thận nhìn một cái, này còn không phải một cái cái mũi, hai con mắt, không gì đặc biệt à, sao có thể trí đấu bọn buôn người, cứu ra như vậy nhiều người tới đâu. ta sờ sờ, sờ sờ, đầu so với ta còn nhỏ, sao có thể như vậy thông minh đâu? ngươi nói ngươi cái ba tấc đinh, hiện tại thành phố lược có điểm thân phận người ai không biết ngươi cái này tiểu nhân nhi đại danh a? Liêu Thanh vui mừng đến đem Giang Hàng đầu sờ xoạng lại sờ, Tần San lăng là từ Giang Hàng kia mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ thượng nhìn ra cường tự nhẫn mại biểu tình. Tần San muốn cười, chính là lại như thế nào cũng cười không nổi. Liêu Thanh vừa mới trong lời nói vô tình thổ lộ ra tin tức. Làm nàng kinh hãi, nàng vẫn luôn đều tưởng che lấp Giang Hằng cùng thường nhân bất đồng, nỗ lực muốn hắn trở nên cùng người thường không sai biệt lắm, ngay cả đi học sự tình, nàng đều ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Giang Hằng tẫn cố gắng lớn nhất che giấu chính hắn thiên phú, không cần bị người phát hiện. Bằng không, lấy năng lực của hắn, nào còn dùng đến đãi ở tiểu học A, đối với hắn tới nói, nhảy lấp tựa như uống nước ăn cơm đơn giản, không cần hoa nhiều ít sức lực là có thể đạt tới mục tiêu. Nhưng tần san hiện tại lại phát hiện vàng chính là vàng, ngươi chính là đem nó ném tới xú vũng nước, nên sáng lên nó vẫn là sẽ sáng lên. Nàng muôn vàng che lấp, nhưng đến bây giờ, này từng cọc từng cái sự tình, làm nàng cảm thấy sự tình căn bản là không có khả năng làm nàng sở thiết tốt ý tưởng đi xuống đi. Ai, tưởng tượng đến nơi đây nàng liền đau đầu, tần san vốn là tính toán làm giang hàng dựa theo tiểu thuyết chung tiến triển tới đi xuống đi, tới rồi nhất định tuổi tác lại rời đi nàng. Đi tìm thuộc về chính mình kia phiến rộng lớn thiên địa, đã là vì hắn an toàn, cũng là tần san tưởng cùng hắn nhiều đãi một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, sợ là có chút khó khăn. Tần san tưởng tượng đến nơi đây liền khó nén hợp ngực bởi vì liêu thanh ngoại ý muốn đột kích đã đến hảo tâm tình, đột nhiên liền biến mất. Ai, tiểu bằng hữu, nói cho a di ngươi này đầu gốc là sao lớn lên, ngươi sao liền như vậy có thể, ta khi còn nhỏ phải có ngươi một nửa thông minh. liền sẽ không bị người cấp trở thành kẻ điên nuốt lại. Liêu Thanh rất là cảm khái nói. A Di, ngươi tưởng biến thành ta như vậy, ít nhất đến lại sống lâu cái 100 năm, bằng không cũng chỉ có thể lại một lần nữa đầu thai làm người. Giang Hàng lệnh khuôn mặt, đối với trước mắt cái này cười đến cực kỳ nhiệt tình quái A Di chậm gì gì nói. Ai, những người này đều quá xuẩn ấn hắn trước kia tâm tình, là điều đều không nghĩ điều một chút, nhưng ai làm hắn mẫu thân. hy vọng hắn có thể nhiều hơn cùng những người này giao lưu làm bằng hưu đâu không khỏi nàng luôn lo lắng sốt ruột bộ dáng giang hằng đành phải buông dáng người đi cùng bọn họ giao hảo thỏa mãn một chút con mẹ nó nguyện vọng bất quá kết giao người nhiều hắn phát hiện những người này tuy rằng xuẩn nhưng cũng không phải vô dụng kẻ ngu dốt cũng kẻ ngu dốt cách dùng ít nhất bọn họ nghe lời hơn nữa chỉ cần bắt lấy mệnh môn, bọn họ liền phi thường dùng tốt hơn nữa Càng quan trọng là, ở bên ngoài hành tẩu thời gian càng dài, Giang Hằng nhìn thấy người càng nhiều, liền càng cảm thấy nhân tính thật đúng là cái kỳ quái đồ vật càng nghiên cứu càng có hứng thú. Hắn gặp qua đem chính mình một ngụm cơm không ăn, hai tử nữ nhân đói đến chỉ còn một hơi, đều phải đem lương thực gửi về quê đại hiếu tử. Cũng gặp qua chỉ lo chính mình, một người ăn no, cả nhà không đói bụng tình huống. Thậm chí còn có chút vì chính mình cái gọi là đồng chí, chiến hữu tình. Đem nhân ra cả gia đình ăn uống tiêu tiểu đều phụ trách thượng. Giang Hằng càng quan sát, liền càng cảm thấy đây là một cái đáng giá thâm nhập tham thảo vấn đề. Nếu không phải sợ bị hắn nương cấp phát hiện, Giang Hằng thật đúng là muốn làm cái thử nghiệm, xem có thể được ra gì dạng kết quả. Thấy được càng nhiều, hắn xem người cũng liền càng chuẩn, mặc kệ tính cách như thế nào, ở trước mặt hắn nói thượng tam câu nói, người kia ở trước mặt hắn liền không có bí mật. Quái không thú vị. Xem thấu thiên lại không thể lợi dụng bọn họ làm gì, giang hằng mỗi lần ngo ngoe dục dịch, muốn đại làm một hồi thời điểm, trước mắt đều sẽ hiện ra cái kia không tính thông minh nương bộ dáng, nghĩ đến nàng lo lắng bộ dáng, hắn liền nhịn xuống. Hắn biết nương vẫn luôn ở sợ hãi, hắn không giống bình thường bị người phát hiện, hơn nữa xem nàng hành vi cùng động tác, là chắc chắn hắn bại lộ lúc sau sẽ không có hảo trái cây ăn, mới liều mạng ngăn cản. rốt cuộc ra sao nguyên nhân sẽ làm nàng sợ hãi đến loại tình trạng này giang hằng phỏng đoán đã lâu mới cảm thấy có thể là hắn về sau thân phận sẽ mang đến rất nhiều phiền thoái không có lẽ do so phiền thoái càng khoa trương nói không chừng còn sẽ chết đi bằng không nàng làm sao như thế khẩn trương lại kết hợp gần nhất cái này địa phương một ít hắn cảm thấy chính mình đã đua ra đại khái chấn tướng về sau tình thế khẳng định sẽ so hiện tại còn muốn nghiêm túc hơn nữa thời gian hẳn là sẽ không đoản Nói không chừng có cái thượng 10 năm, biết rõ ràng tiền căn hậu quả lúc sau, Giang Hằng cười nhạt. Nương cũng quá coi thường hắn, cho dù có nguy hiểm, cùng hắn có gì quan hệ, mượn người khác 10 cái lá gan, cũng không dám chọc tới hắn trên đầu. Không sai, Giang Hằng chính là như vậy tự tin, nếu liền điểm này năng lực cũng chưa, hắn cũng lười đến lăn lộn một đầu chạm vào chết tới càng thêm thật sự chút. Nhưng mẫu thân vì hắn lo lắng sốt ruột bộ dáng, lại làm hắn tâm ấm áp. Cam nguyện từ bỏ dã tâm cùng khát vọng, đi làm một cái nàng cảm nhận chung hài tử. Tần San còn không biết chính mình gốc gác đều bị người cấp vạch trần, thậm chí Giang Hằng còn mượn này suy đoán ra lúc sau kia chàng vận động, muốn cho nàng minh bạch trong đó duyên cớ, kinh hô thét trói thai phỏng trường không thể thiếu. Trước mắt người này hắn xem một cái liền biết là gì dạng, không phải cái sẽ cùng hắn loại này tiểu hài tử so đo người. Giang Hằng mới không chút do dự trào phúng, ai ra nha, không thấy ra tới à. Ngươi cái tiểu tử thúi, tuổi không lớn, miệng đảo rất độc a ta về sau sinh hải tử nếu có thể có ngươi một nửa thông minh, ta liền thỏa mãn, ha ha ha. Liêu thanh thoải mái cười to, một chút cũng không so đo cùng hắn lẫn nhau rồi đi lên. Tổng hợp ngươi chỉ số thông minh, từ di chuyển góc độ tới xem, loại này tỷ lệ cơ bản không có, ngươi không cần vọng tưởng, trừ phi ngươi tương lai ái nhân có ta một nửa, không, hai phần ba thông minh, mới có khả năng. Giang Hằng gióng giặc nói, ha ha ha, ngươi, ngươi, thần san, ngươi cùng ta nói nói, cái này tiểu quái thai ngươi là sao sinh ra tới, sao liền lợi hại như vậy đâu, A Di thích ngươi một chết. Liêu Thanh ôm Giang Hằng đầu cùng hắn thân thiết cái không ngừng, không biết còn tưởng rằng Liêu Thanh mới là hắn nương đâu. Ta thuộc về gen biến dị, ngươi liền tính hỏi ta nương, nàng cũng là không biết. Giang Hằng bị quái A Di ôm vào trong ngực dầu di nói, ân, ân. Ân, biết, A-di biết, nhìn không ra tới tiểu gia hỏa còn rất vì ngươi nương sao, ta lúc này mới nói một câu nàng, ngươi liền gấp không chờ nổi giải thích. Liêu thanh buông ra hắn, méo giang hàng khuôn mặt nhỏ nói. Giang hàng cái này sinh khí, hổ khuôn mặt không để ý tới nàng. Tần san từ đầu đem hai người nói chuyện nghe được đôi, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng không biểu lộ, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi sao nhớ tới muốn tới bệnh viện. Lẽ ra các nàng hai cái quan hệ còn không có như vậy thân cận A. Ai, đừng nói nữa, còn không phải ông nội của ta, hắn nằm viện, liền ở lầu 4, ta từ nơi đó xuống dưới, thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi, nặng, vài thứ kia chính là từ hắn kia thuận tay lại đây. Liêu Thanh Hiếu khí vô lực nói, Tần San theo tay nàng chỉ xem qua đi, chocolate, sữa mạch nha, sữa bỏ, giống như còn đều là nhập khẩu hóa. Tần San tắp lưỡi. Cán bộ chính là cán bộ, muốn đổi cá nhân tới cấp tần san đưa tới này đó, nhất định sẽ bị mắng thành đầu heo. Nhưng Liêu Thanh lại một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng, người khác thậm chí liền đỏ mắt cũng không dám. Đây là quyền lực, mặc kệ ở đâu cái thời đại đều không tránh được tụ. Vậy người ra ra hắn. Dù sao cũng là Liêu Thanh ra ra đồ vật, bị nàng cấp mượn gió bẻ mang đưa đến tần san nơi này, chuyển ra đi không tốt lắm nghe. Liêu Thanh có thể không để bụng, nhưng tần san không thể được. Yên tâm đi, hắn hiện tại đang cùng thị trưởng phu nhân đấu trí đấu dũng, nào còn lo lắng này đó. Liêu Thanh xua xua tay, không khách khí nói. Vừa nghe lời này, liền biết nàng cũng là cái có chuyện xương người, bất quá nhân ra rõ ràng không muốn nhiều lời, tần san cũng liền không hỏi nhiều. Bất quá nên có lễ tiết vẫn là đến có. Úc, người già ra, ra sinh bệnh, ta đây muốn hay không đi lên đường, nhưng đừng, ngươi nếu là tưởng sống lâu mấy năm, liền ngàn vạn đường đi. Bằng không, liền hắn người nọ, thấy hắn một mặt, ngươi kia số tuổi thọ hận không thể thiếu thượng 20 năm, ta đi gặp hắn, đó là không có biện pháp, ngươi nhưng đừng học ta. Tần san nói còn chưa dứt lời, đã bị đầy mặt ghét bỏ liều thanh cấp đánh gãy, nàng chính mình đều nói như vậy, tần san tất nhiên là mừng rỡ như thế, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, không cần đi tự nhiên liền càng tốt. Tần san, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta hôm nay tan tầm đi ngang qua thanh hẻm. Bên trong có ra cơm làm được thực không tồi, ta cho ngươi mua chút, ngươi xem ngươi có muốn ăn hay không điểm. Ngươi còn đến, thanh tới trước. Chương 52. Tần San nhanh chóng liền phân biệt ra đây là Viên Phong Thanh Âm, hắn thật đúng là một chút đều không bận tâm cái nhìn của người khác. Sớm tới tìm, buổi tối tới, nếu không phải Tần San biểu hiện rõ ràng biểu hiện ra không muốn, chỉ sợ hắn đều phải ở chỗ này làm cái lều trại, đóng quân xuống dưới. Nói thật Tần san chính mình đến bây giờ đều có điểm không làm rõ được bọn họ chi gian cụ thể quan hệ, nói viên phong ở truy nàng đi, cố tình viên phong hắn lại không có chính thức mở miệng thừa nhận quá. Muốn nói không phải lời nói, hắn lại đối tần san các loại hảo, cơ bản là đem bạn trai có thể làm đều làm được, làm cho tần san cũng mê hoặc. Bất quá trong trước mắt công phu, người tới thân ảnh xuất hiện ở nàng trong ánh mắt. Vẫn là kia thân kiểu láo tôn trung sơn, ngực đừng chi bút máy. Rõ ràng mặc ở người khác trên người có vẻ lao khí, không hợp hi, nhưng hắn lại một chút đều không có cái loại cảm giác này, ngược lại thẳng thẳng, tinh thần gấp trăm lần, quả nhiên, người soái xuyên gì đều đẹp. Tần san tin tưởng, chỉ bằng viên phong nhan giá trị, chính là bộ khối không thành bộ dáng phá bố, đứng ở trong đám người cũng là tương đương thấy được tồn tại. Hắn vừa tiến đến, toàn bộ phòng bệnh người đều chiều bên này nhìn lại đây, đây là tốt nhất chứng minh rồi. Tuy rằng mọi người đều ở các làm các sự, không có nhìn chằm chằm bên này, nhưng tần san như cũ có thể cảm giác được bọn họ thất thần. phảng phất thấy được một cái khác chính mình, bất quá khi đó là tần san xem giang ra chê cười, mà hiện tại, đến phiên nàng chính mình bị người bắt quái. Phòng chứng những người đó hận không thể làm cái máy nghe trộm tới nghe bọn họ đang nói gì. Đây là tần san kế hoạch cả đời độc thân duyên cớ, lấy nàng hiện tại thân phận, mặc kệ cùng ai kết hôn. đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiếp thu đến người khác khác thường ánh mắt lễ rửa tội. Nhưng hiện tại kế hoạch đã sớm đã lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Về sau sẽ chiều nơi nào phát triển, nàng cũng không biết. Bất quá có thể dự tính, khẳng định không phải nàng phía trước dự đoán như vậy. Cho dù bị như vậy nhiều đôi mắt đồng thời nhìn chăm chú vào, Viên Phong lại cũng là mắt nhìn thẳng, bình tĩnh cực kỳ, trên mặt càng là không thấy một tia quân bách. Tiến vào liền đem phòng bệnh nhìn quanh một vòng. Ngáy mắt ánh mắt liền như ngừng lại liêu thanh trên người, sau một lúc lâu, hắn to mày lại vẫn là một câu không hỏi nhiều. Nhưng thật ra liêu thanh vừa thấy đến hắn tiến vào đôi mắt lập tức liền trừng đến lão đại, miệng cũng khép không được, từ trên xuống dưới đem hắn quét một lần, mới chỉ vào hắn mở miệng, người, người, người như thế nào lại ở chỗ này? Giang hàng khôi phục đến thế nào, ngươi đâu, hôm nay có chuyện gì không có? Viên phong buông trên tay hộp cơm. lý cũng chưa lý liêu Thành, vội vàng chiều tần san hỏi thần san thần san chỉ có thể gật đầu ân cũng khỏe đều khá tốt kiêng hoành cơm ta liền phóng nơi này ngươi nhớ rõ ăn đúng rồi quá hai ngày ta muốn đi tỉnh mở họp tạm thời không rảnh lại đây ngươi có việc nói có thể tìm thời thư ký úc đây là triệu tỷ làm ta chuyển cáo ngươi viên phong nhất nhất sợ tần san nghe không rõ nhất nhất đem sự tình đều công đạo rõ ràng Tần san ngay từ đầu nghe, còn có chút không thể hiểu được, thẳng đến theo sau một câu, tần san mới tính thư khẩu khí, cuối cùng còn bỏ thêm câu triệu tỷ, không có chỉ nói chính hắn, Và không tần san này bữa cơm còn không có ăn xong đi, chỉ sợ lập tức liền phải lời đồn đãi bay lời trời. Bất quá tần san như thế nào cảm thấy viên phong phía trước những lời này đó, như thế nào nghe như thế nào không thích hợp, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu là có khác ý tưởng. Nàng dương như tử viên phong trong giọng nói nghe ra nồng đầm oán khí. Tần san một bụng nghi hoặc không chỗ hỏi, chỉ là nghi hoặc về nghi hoặc, lời nói vẫn là muốn tiếp được đi. Nàng thanh thanh giọng nói, tính toán đem triệu tỷ giúp nàng sự cấp chứng thực, mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần những người đó tin tưởng là thật sự là được. Thúc thúc, ngươi tặng cái gì cơm, ăn ngon sao? Đúng rồi, triệu A Di ngày hôm qua còn nói muốn nhận ta làm con nuôi đâu. Không nghĩ tới hôm nay liền cho ta đưa ăn, thúc thúc, ta có thể nhìn xem tặng chút cái gì sao. Giang Hằng vẻ mặt thiên chân, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn tò mò, tần san thiếu chút nữa không nhịn cười chàng, đứa nhỏ này, thật đúng là nghịch ngợm lại thông minh. Liêu Thanh tuy rằng túi đầu, nhưng bả vai thực rõ ràng ở động một tủng một tủng, mắt thấy là muốn không nín được. Giang Hằng cũng là thông minh, ngạnh sinh xinh đem lời nói từ tần san nơi này cấp tiệt qua đi. còn bảy viên phong một đạo. Bất quá, Tần San không thể không thừa nhận, Giang Hằng mở miệng hiệu quả sắc thật so nàng khá hơn nhiều, rốt cuộc đại nhân nói chuyện còn sẽ tham hơi nước, nhưng tiểu hài tử liền khả năng không lớn. Nếu Giang Hằng chỉ là giống nhau tiểu hài tử, kia bộ lý luận đối hắn sắc thật dùng được, nhưng Giang Hằng lại là cái ngoài ý muốn, hắn có thể mượn tiểu hài tử thân phận làm đại nhân mới có thể tin tưởng sự, hành tẩu bên ngoài, quả thực là cái đại vũ khí sắc bén, dung hảo. thật đúng là sẽ có không tưởng được kết quả nhìn hiện tại còn không phải là sao dư luận xem như tạm thời chuyển qua tới tần san nghe chung quanh người nghị luận sôi nổi trong lòng nghĩ đến nguyên lai like là triệu cán sự làm viên xưởng trưởng tới a ta liền nói sao tần san cùng viên xưởng trưởng sao có thể đúng vậy ngày hôm qua ta còn nhìn đến triệu cán sự đối tần san nói lời cảm tạ đâu liền ở phòng bệnh bên ngoài có người khai đầu Lập tức liền có người tiếp đi xuống, để tài tức khắc bị mở ra, không ai lại dối dám tần san cùng viên phong chi gian quan hệ. Bất quá, này thật đúng là ít nhiều giang hẳng, hán tư duy chi nhanh nhẹn, phản ứng chi nhanh chóng, làm tần san từ đáy lòng lau mắt mà nhìn, cho dù gặp được như vậy nhiều lần, nhưng mỗi một lần vẫn là sẽ bị khiếp sợ. Đại khái ở phòng bệnh người xem ra, viên phong tưởng cùng tần san xử đối tượng sự tình, quả thực có thể xưng đến lên trời phương dạ đàm. Cấp cái không sai biệt lắm lý do, là có thể chinh phục bọn họ, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Lại xem viên phong, mặt vẫn là gương mặt kia, bất quá lại càng thêm lạnh, cả người tựa như tủ lạnh, không ngừng hướng ra ngoài phun khí lạnh, tần san tuyệt đối nàng muốn lại hơi chút tới gần một chút, liền có bị tổn thương do giá rét nguy hiểm. Hắn không cao hứng, vẫn là phi thường không cao hứng, tần san cân nhắc nửa ngày cũng chưa cân nhắc cái nguyên cớ ra tới, kỳ quái, lại phạm tật xấu. Tần San cho hắn hạ định luận. Nàng ở chỗ này chửi thầm, viên phong cũng ở nơi đó hối hận, lỗ mãng, thật là, thiếu chút nữa liền phạm vào đại sai. May mắn hắn nhìn xuống, ở cuối cùng một khắc tới cái phanh gốc, nếu không hắn cùng Tần San quan hệ phòng trường phải về đến nguyên điểm. Viên phong tối hôm qua thượng mới biết được, hắn đi rồi không bao lâu, liền có người tới cửa cấp Tần San làm ai. Cho tới bây giờ, hắn còn quên không được nghe được tin tức khi kêu một khắc tâm tình. Nói là lòng nóng như lửa đốt, trời đất quay cuồng cũng chút nào không quá. Viên phong kiên trì hơn 30 năm bình tĩnh, ở không đến 15 phút thời gian liền sụp đổ, nhờ phúc, hắn cũng coi như hoàn toàn nhận rõ chính mình đối tần san cảm tình. Không sai, hắn xác xác thật thật yêu tần san, hơn nữa ngoài dự đoán chính là, đối tần san ái, thậm chí so viên phong chính mình trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Nếu đã xác định chính mình nội tâm, viên phong liền không hề chần chờ Liền tính hiện tại không kết hôn, nhưng cũng có thể sớm một chút đem danh phận cấp định ra tới, như thế vây quanh ở tần san bên người rồi bỏ mỗi liền đều sẽ biến mất, hắn mới tính yên tâm. Miễn cho một ít không đứng đắn người còn dám tới tìm nàng, cái kia họ lộ, bất quá là cái cục công an đội trưởng mà thôi, chính mình trong nhà hài tử không ít, ở nông thôn lão nhân bốn năm cái, phiền thoái một đồng lớn, liền này kiện, còn dám tới tìm tần san xử đối tượng kết hôn, lá gan không phải giống nhau đại. tuy rằng tần san cuối cùng là cự tuyệt nhưng này chỉ là lần đầu tiên mà thôi nếu là số lần nhiều lên tần san có thể hay không dao động vẫn là hai nói đi là hắn trải qua trong khoảng thời gian này ở chung đối tần san cũng coi như tương đối hiểu biết biết nàng một chốc sẽ không sửa chủ ý nhưng nếu là vạn nhất đâu vạn nhất nàng đột nhiên muốn gả chồng lại hoặc là ngày nào đó đụng tới người mình thích thậm chí là bị người lừa đâu thật là làm sao bây giờ Viên phong chỉ cần tưởng tượng đến này đó khả năng liền hoảng hốt, gấp đến độ chỉnh túc chỉnh túc ngủ không yên, cho nên này phong không thể trường, cần thiết từ ngọn nguồn ngăn chặn loại này khả năng mới được. Nếu đội trưởng làm không tốt, vậy đổi nghề tính, dù sao Tây Bắc Nông trường chính là thiếu không ít người trồng trọn, viên phong âm thầm thế người nọ làm quyết định. Đem người chạy đến trồng trọn, tâm tình của hắn cũng vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Chỉ vì chuyện này xác thật ghê tởm đến hắn, thật giống như hắn trồng trọn. Cực cực khổ khổ rắc hẳn, giống, mùa xuân tưới nước, mùa hè trừ trùng, chờ đến mùa thu muốn thu hoạch thời điểm, lại thiếu chút nữa bị ăn trộm cấp đoạt đi rồi, tuy rằng cuối cùng bị hắn cấp ngăn trở, nhưng vẫn là cảm thấy mệt. Viên phong cùng giang hằng hai người kẻ sướng người họa, xem như đem cái này ngoài ý muốn cấp che lấp đi xuống, bọn họ đều làm chứng minh, tự nhiên không người lại truy cứu đi xuống. Hành, lời nói đưa đến, ta đây liền đi trước, Viên phong nói xong liền không chút do dự đi ra ngoài, chỉ dư tần san nhìn hắn bóng dáng chấm tư. Hắn vừa đi, phòng bệnh lại khôi phục phía trước tình hình. Mà liêu thanh cẳng là không hề hình tượng ngồi ở trên giường bệnh cười ha ha, rốt cuộc ở kia trường quan tải trên mặt nhìn đến khác biểu tình, nhận thức hắn đều đã hơn một năm, ta còn tưởng rằng hắn trừ bỏ diện than chính là diện than. Thần san, ngươi nhìn đến hắn kia trường táo bón mặt không, không được, không nín được, làm ta hảo hảo cười cười. liêu thanh cam eo nếu không phải điều kiện không cho phép nàng sợ là muốn ngửa mặt lên trời cười to mới hảo cười nửa ngày nàng mới cúi đầu liều mạng thân răng hằng ai ra bảo bối ngươi thật đúng là cái đại bảo bối ngươi nói ngươi đầu sao như vậy linh quang sao có thể làm kia trường quan tài mặt không lời nào để nói tới tới tới nói ngươi nghĩ muốn cái gì hôm nay a di cao hứng đều mua cho ngươi liều thanh kích động nói không cần nay đều cuối tháng ngươi còn có thể có tiền nhà rỗi ta mới không tin lừa tiểu hài từ đâu giang hằng nhất trâm kiến huyết chỉ ra liêu thanh vấn đề chỉ một thoáng liêu thanh xấu hổ nàng sắc thật là bắt được tiền lương liên hoa công tác mấy năm cũng không có thể tổn tiếp theo phân trước ngẫu nhiên còn muốn liêu thị trưởng tới đón tế nàng nhưng mạnh miệng đều thả ra đi sao có thể không thực hiện ngươi yên tâm ta lập tức liền phải phát tiền lương tưởng mua gì Đến lúc đó tiền lương xuống dưới mua gì không phải một câu sự tình. Liêu Thanh cười miệng nói, bị giang hàng cấp dôi đến thiếu chút nữa một ngụm lao huyết đổ ra. Hắn một cái tiểu hài tử, muốn cái gì lễ vật, đúng rồi, ngươi lần trước không phải nói muốn đi dạo phố sao. Mua thứ gì? Đi a, ta cùng ngươi nói, ngươi không đi thật đúng là mệt. May mắn Liêu Thanh không gì tâm cơ, Tần San vừa chuyển đổi đề tài, nàng đã bị Tần San mang theo đi. xem ra liêu thanh không chỉ có cùng viên phong nhận thức còn ở chung thật lâu bất quá nhìn nàng bộ dáng này không giống như là người quen đảo như là kẻ thù chương 53. mươi giang hằng ở bệnh viện nằm viện quan sát 3 ngày cuối cùng bác sĩ xác nhận không nhiều lắm vấn đề mới xuất viện xuất viện lúc sau tần san trả phép chính thức trở lại cương vị đi lên đi làm may mắn phía trước viên phong đã giúp nàng cấp vạn khoa trưởng chào hỏi qua nàng công tác giao tiếp còn tính thuận lợi Chờ nàng đem trên tay sự tình sửa sang lại xong, đã là một tuần lúc sau, viên phong quả nhiên giống chính hắn nói, vẫn luôn đều không có xuất hiện. Tần San cũng nghe nói, hắn lần này đi là chuẩn bị thương lượng tiến cử một đám xưởng thép tân thiết bị sự tình, nhà máy thực coi trọng chuyện này, cho nên mới làm hắn làm đại biểu tham dự. xưởng thép hiện tại luyện cương kỹ thuật lạc hậu không nói, còn lãng phí. 57 năm thời điểm tên đầy đủ luyện cương lửa nóng cảnh tượng kéo ra mở màn. Ở hết thể vì sắt thép nguyên xoáy thăng trướng nhường đường khẩu hiệu hạ, trong khoảng thời gian ngắn, đại giang Nam Bắc, lò cao săn sát, khí thế ngất trời. Cả nước khắp nơi đều có luyện sắt thép thổ lò cao, nhà xưởng, bộ đội, công xã, cơ quan, trường học, liền bộ ngoại giao đều thiết lập luyện cương lò. Mặc kệ nam nữ già trẻ, chẳng phân biệt trong nghề, người ngoài nghề, tất cả mọi người thành sắt thép công nhân, đến nỗi tài liệu kia càng là thiên kỳ bách quái. chỉ có ngươi không thể tưởng được không có bọn họ lộng không đến cây cối gia cụ ván giường nồi sát thiết bếp lò có thể sử dụng cơ hồ toàn dùng tới kiến thổ lò cao không có gạch thạch không đủ liền hủy đi từ đường miếu thở hủy tường vây bảo thác. tần san thậm chí còn nghe nói ở thủ đô một cái đường cái hai bên lối đi bộ thượng gạch trong một đêm không cánh mà bay đều đến thổ lò cao lên rồi tuy rằng năm cuối năm Sắt thép sản lượng đều phân biệt đạt tới 1.000 vạn tấn, nhưng có thể sử dụng cương bất quá 800 vạn tấn, thiết nhiều chút, 900 vạn tấn, nhưng vứt đi cũng không ít, không sai biệt lắm, có 2-300 vạn, là cái kinh người con số. Hơn nữa bởi vì phương tiện chuyên trở không đủ, xưởng sắt thép thậm chí liền con la, xe đẩy tay đều dùng tới, dùng để khuynh đảo một ít chất thải công nghiệp, cho nên còn dục sinh ra một cái đặc thù vận chuyển khoa, bên trong xa tất cả đều là cỏ khô. Chuyên môn dùng để uy những cái đó có la. Viên Phong lần này phỏng trừng cũng là muốn cho xưởng thép càng tiến thêm một bước mới tự mình đi tỉnh xin. Viên Phong đi rồi không đến ba ngày liền nghe nói cái kia Giang Tiên Phong đau vô cùng hai cái nữ nhi thiếu chút nữa đã bị Giang Láo Thái cấp đuổi đi ra ngoài. Sau lại lại không biết sao lại bị người cấp ngăn cản, bị ai, gì người, khi nào, vậy không rõ lắm.